Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh truyện Ma Quảng Hà Tũng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tác giả nhà văn Bồ Láo, một trong những tác giả quen thuộc và rất là uy tín trong chương trình của chúng ta với một câu chuyện ma nằm trong story Ký Sự Vùng Cao mang tên là Ma Ngũ Hải. Đối với uh, vùng cao thì uh, các bạn biết nó có rất nhiều những cái thứ ma quỷ mà nó còn bí hiểm lắm. Chúng ta chưa biết đến, Và nghe đến con ma ngũ hải thì nó là thế nào? Ê mà vùng cao mà sao lại có hải? Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi tác giả nhà bố lao comment thì xin nhờ các minh ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác ủng hộ á tú ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Để lại comment ở bên dưới cảm xúc uh, của các bạn khi nghe truyện và đừng quên mùa hè đến nóng rồi. Uh, nếu mà nhậu nhẹt đi bọt nhiều á, nó nóng trong người, gan nó thải độc kém thì cái gừng gật xả đen này nó là cái thảo dược tự tự nhiên. Các cụ ta đã dùng từ rất nhiều đời rồi, nó giống như là một cái thứ nước mát để mình uống mình thanh lọc cơ thể rất là tốt. Đó. À, hỗ trợ để thải độc gan, ổn định các chức năng gan, ổn định men gan cực kỳ tốt Và đặc biệt trong đó công dụng là ăn tốt ngủ tốt Mình có thể xài uống hàng ngày giống như kiểu nước vối, nước trà của mình ấy. À, Các bạn có thể vào shop để lựa rất nhiều mặt hàng trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Và găng gật xả đen của A Tũng, Hoặc là theo số đỏ để được uh, tư vấn và những ưu đãi tốt nhất từ A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với ký sự vùng cao Ma Ngụ Hải của tác giả nhà văn Bố Láo ta vừa đến thị trấn, tiếng còi báo hiệu vang vang, hành khách đã lục đục kéo hành lý xếp hàng đi xuống bến. Tôi thì chẳng vội chen chân làm gì cho nhọc, cứ đủng đỉnh để cho người ta xuống trước. Tôi nằm ngó đầu qua cửa kính nhìn cảnh trời đã vào độ cuối xuân, chắc chỉ đâu đó hơn tháng nữa là sẽ sang hè. Cái tiết trời xuân lành lạnh có mờ bay sáng sáng mây mù kéo nhau vây kín đỉnh núi đầu châu. Mùa hoa nở Xinh sôi đâm trồi Dừng đại ngàn thêm một lần thay màu áo mới Màu xanh non mơn mởn Như tuổi trẻ thanh xuân Mỗi lần tôi đứng ngắm cứ như say như si vậy Hôm nay trời nắng ấm Đường sạch sẽ khô ráo Không có bụi mù mịt như những mùa hanh Cũng không có lầy lội như những đợt mưa dầm Khi thấy khách đã xuống xe hết Tôi mới lục đục kéo ba lô Anh lái xe đã quen mặt Vừa ngoái chào tôi, nói bằng thứ tiếng địa phương lơ lỡ. Thầy giáo đi nhá, lúc nào về sôi Thầy giáo lại gọi mình nhá, mình đón ở tận cùng trường cho. Tôi gật đầu bảo anh Tài, vâng, thế bác thượng lộ bình an, tôi xuống. Vừa bước xuống sỏi khỏi xe, tôi hít một hơi no căng buồn phổi. Không khí trong lành và mát mẻ, tôi vẫn luôn luôn thích cái không khí vùng cao như vậy. Nhìn một lượt xung quanh tôi mới để ý Năm nay hoa ban nở muộn hơn mọi khi Lúc xe đổ ở trên trạm rừng nghỉ Tôi mới có dịp ngắm nghía Về đến đây thì quả đúng thật Cứ tưởng lên muộn sẽ không được ngắm hoa ban Nhưng núi rừng vẫn dừng như để dành phần tôi Cái sắc màu tuyệt đẹp Mỗi độ xuân về Ngắm hoa ban thỏa thích Cái tính đùng đỉnh của tôi vẫn không bỏ được Tôi khoác bao lô lên Rẽ qua bên chợ phiên họp sáng Ở đây người ta bán cả ngày, mỗi một mái gỗ lợp lẫn với bờ xi măng là một gian ở bên dưới nền trắng một lượt xi si nữa cho dáng và sạch sẽ. Mỗi ô lại được tôn cao hơn mặt đường. Những bộ bàn ghế kê xung quanh, một cái nồi găng bốc khói nghi ngút, màu sao mỡ vàng ở trong chảo. Ở trong đó còn có cả thịt bạc nhạc và nội tặng được ninh mềm, nhảy múa trong nước sôi, non rõ là thèm. Lại quẹn thêm mùi nước dùng, mùi mắc khén, thơm hăng hắc. Và cả mùi thảo quả quế hồi làm cho bất kỳ thực khách nào đi qua sẽ đói ngấu. Chỉ muốn la cả thêm một chút để hút bát nước dùng đầy kỳ công của bàn tay người vùng cao. Đặc khéo lại còn sinh. Ở đây có đủ cả nào là thắng cố, nào là gà, lợn, mèn mén, canh ốc đậu, lòng nóng. Và cả những hàng phở nghi ngút khói chật kín người ngồi ăn Biết bao nhiêu sắc áo xanh đỏ lẫn với màu áo tràm Cái sự sạc sỡ của vài thổ cẩm Kèm theo lớp lánh của bạc trắng Đính ở trên mũ của những thiếu nữ Làm cho trở phiên đã đẹp lại càng thêm đẹp Chỉ cần ngắm thôi là người ta cũng đủ no Nói một cách hòa mỹ thì nói Chứ tôi thì nhất quyết là tôi phải ngồi xuống ghế Gọi cái bát gì nóng nóng Xúc lấy thật nhiều măng ớt Ăn cho đến khi nào ấm sực người lên. Lúc đó ho mới thỏa được. Ăn uống ở chợ xong xuôi, tôi đứng dậy trả tiền rồi ra lề đường đón xe về trường trung học phổ thông dân tộc nội trú. Trường tôi đến là một ngôi trường khá nổi tiếng tại địa phương với nhiều học sinh từ khắp nơi trong tỉnh về học từ những bản xa đến những bản đặc biệt khó khăn. Điều kiện đường xá xa xôi, đi lại không được tuận thuận tiện. Các em học sinh ở xa nhà Ở xa trường xa lớp, đều chọn ở lại nội chú. Tôi công tác ở đây đã được 2 năm, nói là quen thì không hẳn. Nhưng mỗi một lần đi đâu thì lại nhớ. Tôi nhớ cảnh sắc, nhớ con người. Nhớ màu xanh của núi, màu trắng của hoa. Nhớ cả mây mù sương phủ bằng bạc trên những non cao nơi địa đầu tổ quốc. Nhớ cả những chiếc xe khách đỗ xịch ngay trước mặt. Nhớ cả cậu lơ xe quen mặt. Với gương mặt non trẻ thậm chí còn lấm tấm đầy trứng cá Lên xe đi Xe sát chạy đấy Tôi hỏi Xe về qua trường nội chú à Cậu lơ xe vỗ bồm bộp bồm bộp vào cái bách tôn Mình về trường nội chú mà Lên đi Sau câu xác nhận tôi leo lên xe ngồi yên vị Trên xe đã có vài người ngồi sẵn Toàn là người trẻ Có mấy cô em người Thái Sống mũi cao làn da trắng dáng người thanh thanh đang nói cười khúc khích Phóng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng hàng dài phân cách dựng ở hai bên đường lẫn trong những đoàn cỏ voi. Núi non mang đủ mọi loại hình thù, chỗ nào cũng đẹp và không chỗ nào giống chỗ nào cả. Ở đây mỗi một đỉnh nối lại có một nét riêng, như được tạo hóa đã khéo léo đẽo gọt, một cách miệt mài biết bao nhiêu năm tháng, mới có thể cho ra được những tác phẩm kỳ vĩ. Xe chạy đến cổng trường, Tôi mới bước xuống, mấy bà cụ đi nương gùi ngô mía và cả măng mai gì nữa ở đằng xa xa. Thấy tôi bà cụ dừng lại, lấy trong gùi ra một cái chùm quả rừng rồi tiến tới mau mảy. Thầy giáo, dạ cho thầy giá cái này, ăn ngon lắm, thầy giáo cần lấy mà ăn. Tôi đưa tay đón lấy món quà miền sơn cước mộc mạc, cho vào trong túi, rồi gật đầu chào bà cụ, dạo bước về khu sinh hoạt dành cho giáo viên. Vừa thấy con bé Hoài lên sau tôi một năm dạy môn Sinh, nó hồ hởi chào đón. Tôi coi con Hoài như em. Tuy là cô giáo nhưng nó còn nhí nhảnh chứ chưa nghiêm nghị như đại bộ phận các đồng nghiệp ở trong trường. Anh được nghỉ lâu thế, lên có quà gì cho em không? Tôi lấy ra chùm quả mắc cam ở trong túi. <cười> Đây, ăn đi cho ngọt giọng. Đón lấy chùm quả, sau đó con bé sách đồ giúp tôi đi vào Phòng của Hoài ở sát phòng của tôi Hai anh em cũng chơi thân với nhau lắm Hoài hồ hởi Hôm qua ở trên trường học Ngày đầu anh sắp phải về trường nậm khum Hỗ trợ công tác giảng dạy ở đó mấy tháng Giờ đấy thiếu giáo viên chưa có người lên hỗ trợ Mỗi trường phải chử cử vài giáo viên về đấy dạy thay đấy Trường mình là đầu tiên Anh là giáo viên có năng lực giảng dạy tốt Cho nên anh được đi tiên phong Tôi gật đầu không quá bất ngờ Bởi đối với tôi thì đi đâu mà chả được Vẫn cơm gạo ấy, vẫn núi non đất trời ấy Tôi có nề hà gì đâu Quả nhiên Mấy ngày hôm sau tôi khăn gói quả mướp lên đường Đi hỗ trợ điểm trường nầm khum Xe cơ quan đón tận cổng Chỉ việc xách đồ là nhảy lên đi Từ trường tôi về đến nằm khum Tính ra là hơn trăm cây số Xa xôi rượu vợi hơn tôi tưởng nhiều Trường nhỏ Chỉ độ hơn chục lớp Đa số là con em học sinh dân tộc thiểu số Mà lác đác lắm chứ nó không có đông như ở trường nội trú Đi cùng với tôi còn có cô Hòa Chưa chồng con gì chạc tuổi tôi Hòa là người trong tỉnh dạy môn toán Ngay đầu trước cô học sư phạm dưới Hà Nội Rồi quay về quê hương vùng cao công tác Tôi với Hòa là hai cá nhân được chọn Không phải chỉ đơn giản là vì năng lực tốt Mà là vì chẳng phải con cháu của ai Tôi biết thừa thế nhưng mặc kệ Nhiệm vụ nào mà tôi cũng chẳng hoàn thành. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, rồi thì gian khổ biết dành phần ai. Xe cơ quan dừng lại ở đầu lối vào, nhưng vì đường nhỏ hẹp, xe không đi tiếp, chúng tôi đành phải đi bộ. Con đường đầy đá sỏi, thậm chí còn phải lội qua một con suối trong. Tôi với Hòa phải thậm chí cởi giày, sắn quần cao lên, lần mò mãi mới đi đến được điểm trường nậm khôn. Ở trong này không hoang vu như tôi nghĩ. Nơi đây có cả một cộng đồng sống tách biệt. Đường xá đi lại dù không thuận tiện, nhưng cũng có đủ các thứ cơ bản. Hai chiếc xe máy của hai cậu học sinh tóc đỏ hoe như dâu ngô, chỉ độ 14-15 đã dừng lại đón. Nhìn bọn trẻ, tôi ái ngại. À, các em đã đến tuổi, điều khiển xe máy đâu? Hay là thôi đi xuống để, để thầy lái cho? Thế nhưng chúng không chịu, chúng nó vỗ bùm bộp lên yên sau. Để cho hai đứa chúng nó đèo chúng tôi về trường Bất đặc dĩ tôi thở dài Thôi Thế hay là hai đứa đi một xe Để thầy chở cô giáo hòa về là được rồi Thấy tôi nói vậy Chúng nó cũng gật đầu vui vẻ Tôi đèo hòa chạy Hai thằng nhỏ chạy đằng trước dẫn đường Không vào trường ngay Mà chúng nó rẽ sang lối khác Hóa ra là chúng nó dẫn tôi về khu tập thể Dành cho giáo viên Khu tập thể ở đây cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ. Lại có cổng khóa hẳn hoi. Bên trong có 4-5 phòng, nằm thành một dãy lợp mái phô xim măng. Tôi cảm ơn hai em học sinh rồi bảo chúng cứ đi về, để mặc tôi với Hòa. Lúc này một người có lẽ là bảo vệ, từ đâu chạy tới cũng hồ hởi lắm. Có phải là thầy cô về tăng cường cho trường nợ khuôn đấy hả? Tôi lễ phép. Dạ vâng, cháu... Cháu là giáo viên tăng Cường Ông bảo vệ hồ hỏi Mở cánh cổng sắt cũ kỹ Rít lên những âm thanh cọt cả cọt kẹt <cười> Tốt rồi, tốt rồi Thì thầy cô vào đây thôi Mỗi người một gian Tùy thầy cô chọn nhá Thì những gian này đã có ai ở chưa Ông bảo vệ đáp Có, nhưng mới chuyển đi được mấy hôn Chỉ còn lại một người ở lại thôi Còn bốn gian bị trốn Phòng ở cuối Có người ở rồi Bốn gian còn lại thì thoải mái Tí tớ mượn cho cái bếp Thầy cô nấu ăn chung với nhau nhé À vâng Thế cũng được Mà bác tên là gì để cháu tiện xưng hô Ông bảo vệ đáp dí dỏm Là phóng <cười> Là phóng Xưa tớ phục vụ cho quân đội Bây giờ về vườn rồi Lên là bảo vệ ở đây cho đỡ buồn đấy Tôi gật đầu giới thiệu Qua loa cho ông bác nghe Sau đó đề nghị cô Hòa ở phòng ngoài cùng Tôi ở phòng chính giữa Cách phòng hòa một gian, như vậy để đảm bảo riêng tư. Ở đây có khoảng sân bê tông rộng rãi, thoáng mát lắm. Đứng ở ngoài sân sáng dày, có thể ngắm được bình minh lên. Nhìn xa xa là thông lũng, có thị trấn sầm mũ Út. Chỉ có điều là ở đây cô đơn lắm. Cô đơn như là những ngọn núi ở đây vậy. Mà có những người lại chọn gắn bó với nó cả đời người chẳng chịu xa. Thì chứng tỏ là núi rừng có một sức hút ghê gớm. Vừa nhận chìa khóa, Tra vào ổ. Mở cửa thấy bên trong ngăn nắp và sạch sẽ. Có cái giường con để ở góc phòng. Nền gạch bổ tôn cao. Có một cái tủ đứng loại 2 ngăn. Nhìn có vẻ cũ. Nhưng xem ra còn tốt. Gần cửa ra vào có kê một bộ bàn ghế. Để làm việc. Có cả đèn. Có lẽ là do người đồng nghiệp trước đây để lại làm kỷ niệm. Tôi đem quần áo trải ra rồi treo vào trong tủ cẩn thận. Đem sách vở đồ dùng học tập sắp lên mặt bàn. Dự định là... Có lẽ tôi phải ở đây mấy tháng Thôi thì cứ làm cho nó chỉn chu Cũng may là dầu gội Xà phòng tắm Kem đánh răng Tôi đã mua sẵn trước cả khi về đây Cũng chẳng lo sợ thiếu Tôi chỉ lo là nơi đây chợ búa không thuận tiện Sau này trong quá trình sinh hoạt sẽ ảnh hưởng Chiều ngày hôm ấy Tôi với Hòa nhận cái bếp Mà ông Phóng bảo vệ cho mượn Để nhóm củi nấu ăn Ở trên này người ta không dùng bếp bếp ga Mà hầu như là đun bằng bếp củi Cũng may là ông Phóng còn cẩn thận Đem cho chúng tôi nhiều củi khô lắm Chất đầy cả một kho Chỗ này nói chứ có mà đun đến mấy tháng cũng chả hết được Ngồi ăn cơm bằng nồi gan Giang lạc nấu nướng cũng bằng bếp củi Mùi oi khói của bếp lửa Hình như nó làm cho những món ăn ngon hơn Cái mộc mạc lúc nào cũng làm cho người ta thấy thích Sau khi đã trải nghiệm hết tất cả những thứ hiện đại điện chiếu sáng được chạy từ một cái tua bin ở ngoài suối dẫn vào, chỉ có buổi sáng mới bật. Căn phòng chỉ khoảng 18 mét vuông, nhưng đối với tôi như thế là đủ rộng cho một người. Nhà vệ sinh và nhà tắm chung chia ra có hai phòng nam nữ, cũng may là có nước máy từ chạm. Và xóm giáo bên hiện tại cũng chỉ có 3 phòng còn ở, coi như là chẳng đông đúc gì. Được cái tôi thấy nó lại thoải mái hơn ở trường nội chú Ăn xong bữa cơm chiều Hòa về phòng đóng cửa soạn giao án Tôi cũng vậy Vừa với tay bật đèn Ngồi xuống làm việc chưa được bao lâu Bất giác ở bên ngoài vọng ra tiếng bước chân Lước nhìn ra ngoài cửa sổ Tôi chạm phải một đôi mắt khác Hơi thoáng giật mình Thế nhưng rất nhanh tôi mỉm cười Bởi người đứng đối diện ở bên ngoài xong cửa kia là một cô gái Đúng là một cô gái Xem ra thì còn rất trẻ Và thậm chí là cô xinh xắn Mái tóc buộc đôi gà Áo sơ mi trắng chẽn eo Tôi đoán đây chính là người đồng nghiệp còn ở lại trong căn phòng cuối dãy Còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã lên tiếng Các bạn có phải là giáo viên tăng cường cho trường nậm khum không? Tôi gật đầu À đúng rồi Bạn cũng là giáo viên của trường à? Cô đồng nghiệp gật đầu khẽ cười Mình là Chi Ở đây được mấy năm rồi Chúc các bạn công tác tốt Nói xong Cô đồng nghiệp tên Chi dắt chiếc xe đạp đi qua Tôi cũng quay lại với trang giao án Cứ như vậy đến khoảng Độ 11 giờ đêm Bên ngoài trời lúc này Đã dần dần xe lạnh Tôi rời bàn gỗ ngồi xuống giường Lấy tấm chăn trong tủ rũ ra Rồi nằm xuống Có lẽ bị lạ giường Nên khó ngủ Tôi với tay mở cái đài radio Nghe chương trình câu chuyện cảnh giác Bên tay văng vẳng Tiếng con chim rừng Bay ngang đầu trái nhà Kêu lên bắt cô chói cột Chả biết là do gió máy Hay là cái gì Bất ngờ cánh cửa sổ phòng Nó kéo cả kéo kẹt Từ từ mở ra Ở bên ngoài Trời đã có hơi sương Hơi sương sọc vào nhà Tôi cảm giác toàn thân ớn lạnh Định bụng bước xuống toàn đóng cửa Tôi hình như nghe có tiếng người văng vẳng hát Lạ thật Ai lại hát giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này Trong đầu tôi tự hỏi Rồi sự tò mò thôi thúc Tôi mở cửa bước ra ngoài dòng xem Dãy nhà giáo viên vẫn cứ im lìm Không có gian nào sáng đèn cả Thế nhưng tiếng hát vẫn theo gió văng vẳng Ở bên tay Ở bên ngoài kia gian của ông bảo vệ Còn ánh đèn leo lắt Tôi bước ra phía ngoài cổng Thấy ông bảo vệ già Đang tựa lưng vào cái ghế Một tay bưng chén nước trẻ Nhâm nhi Cửa phòng không đóng tôi gọi Bác Phóng Bác Phóng ơi Ông Phóng mở mắt Thấy tôi thì ngồi dậy nghiêm chỉnh Thầy giáo lạ dường à vào đây uống chén nước trẻ với tớ Cũng may là có các cậu lên Tớ cũng đỡ buồn đấy à, Vâng Bác ngủ muộn nhỉ Ông Phóng cười hề hề à, Dạ rồi có tuổi Không thức khuya dậy sớm được Cho nên phải thức nghe đại Giấc ngủ chật chần một tí là sáng Nói xong ông Phóng Cầm ấm nước rót vào chén Đẩy về phía tôi Mùi chè thơm thoang thoảng qua đầu mũi Tôi nhớt mở ngục Bác có nghe tiếng ai hát không? Tài thật Sao nửa đêm lại có người hát? Nghe rõ lắm Ông Phóng bỗng nghiêm sắc mặt Thầy giáo Thầy giáo nghe tiếng hát thật à? Dạ vâng Đúng là có người hát mà Hay là ở đây có hội có hè gì? Ông Phóng xua tay à, là, là, là gì có hội? Thầy giáo ơi Không phải là người ta hát đâu Là gì có ai hát Mà đấy Tôi nghe đến đây thì cố gắng Bịt mồm để không bật cười Người ở trên đây cứ động tí câu chuyện gì Là người ta cũng đổ cho ma Ngẫm già thì đúng là buồn cười thật Thế nhưng đằng nào cũng đang rảnh rỗi Tôi liền gợi chuyện Bác bảo Bác bảo sao Có ma <cười> Ma nào Ma nào mà lại hát vào lúc nửa đêm Ông phóng nhấp thêm một chén nước trẻ nữa rồi trầm dọ, hồi tớ còn ở trong con đội. Ngủ ở trong rừng cũng có lúc từng nghe chúng nó hát đấy mà đi rừng từng đoàn từng đoàn.ải khổ lắm, chúng nó đồng lắng, chúng nó hát rõ hay, hỏi tớ cũng tưởng là có hội có hè cho nên tò mò ra sen chúng nó hát. Toàn là con gái bạn thôi. Chúng nó đứng múa, Mình cứ ngỡ là người mà chạy và múa mà hát chung Loáng một cái chung nó biến mất Sau này người dân bản người ta bảo Ấy là những kẻ bỏ mạng trong rừng Chúng nó có múa có hát Thì đừng có lại gần Đứng từ xa mà xem Hoặc là làm ngơ bỏ đi thôi Này thầy nói thế Thì là tiếng mà hát đấy Nhưng mà thầy đừng có lo <cười> Chúng nó ở mãi trong rừng sâu Không sợ đâu Mình ở ngoài này, mình cũng nghe đái mà. Tôi nghe ông Phóng nói câu chuyện, nghe pha trò dí dòng. Nhiều khi cháu cũng muốn gặp con ma con quỷ để xem nó thế nào. Cháu ở trên rừng dậy đến 2 năm nay, đã thấy con ma nào đâu? Ông Phóng chỉ cười cười. Tuổi trẻ các cậu thật là Chưa gật thì cứ nhất định là muốn gật. Nhưng gật rồi lại hối hận. Thế giới này có âm có dương. Con người có linh hồn và thể xác. Những thứ ta không thấy không phải là không tồn tại đâu Có duyên kiểu gì cũng gọt đấy Thầy giáo nghe được tiếng Trung nó hát thì hẳn là Thầy giáo yếu vía rồi Sớm muộn gì cũng có ngày thầy giáo sẽ gặp đấy Ông Phóng nói xong Tôi bật cười Uống thêm tuần trà nữa Lúc này đã 12 giờ khuya Muộn rồi tôi về phòng để cho ông bác còn nghỉ Vừa rời khỏi cái tròi bảo vệ Đi trên sân của khu nội trú, Về đến cửa phòng bất giác ánh mắt của tôi nhìn về phía căn phòng cuối dãy Tôi bắt gặp cô đồng nghiệp tên Chi vừa đi vào khu vệ sinh Tôi mỉm cười tùm tỉm rồi đóng cửa phòng đi ngủ Không biết có phải là do câu chuyện của ông Phóng bảo vệ làm cho tôi cả nghĩ hay không Chỉ một lúc sau tôi cứ thế mà miên man, miên man Rất ngủ cứ nửa mê nửa tỉnh chập trần và bất an đến khó tả Có lúc tôi toàn mở mắt dậy Thế nhưng cảm giác như có hòn đá Nó đang đẻ trên ngực Không tài nào mà bật dậy được Vừa hay trong cơn nửa tỉnh nửa mê Tôi loáng thoáng thấy Ở góc phòng Có cái gì đó đen đen Cái thứ ấy dùng những ngón tay dài Bấu vào hai bên vách tượng Mái tóc rũ xuống Cứ dài mãi Dài mãi thành từng lọ Dài ra ở trên nền gạch Mắt tôi rõ ràng vẫn mở Và tôi có thể nhìn rõ những lọn tóc Nó đang dài dần Trườn trên mặt đất như những con rắn Nó trườn đến nó quấn lấy tay lấy chân Và một lọn tóc Bất ngờ Chui thẳng vào trong miệng tôi Cho đến khi tôi giật mình tỉnh dậy Hoảng hốt sờ lên miệng mình Ánh mắt cảnh giác liếc khắp cả căn phòng thì chẳng có gì cả. Chỉ những vật dụng quen thuộc ở trong căn phòng của mình mà thôi. Quay lạ nhỉ. Sao sao đêm hôm mơ thấy cái thứ quái lạ thế? Hay là hay là ban ban nãy nghe chuyện ma của của ông bảo vệ. Giấc mơ làm tôi tỉnh ngủ, liếc nhìn sang bên đồng hồ. Chỉ vừa 3 giờ sáng. Ngủ trần vần thế này thì ngày mai làm sao mà có sức giao ban đứng lớp. Uống một ngụm nước để cho bình tĩnh, tôi bất đắc dĩ quay lại giường, chùm chăn kín đầu cố ngủ thêm giấc nữa. Loáng thoáng ở ngoài kia, có lẽ những con ma trong rừng, giống như trong câu chuyện của ông bảo vệ phóng đang kể. Trong nó lại cất tiếng hát, lẫn trong đó có cả những tiếng khèn, tiếng sáo, vang vang từ trên đỉnh núi vọng về Nam ơi! Anh Nam! dậy thôi! Nay buổi sáng nhận lớp giao ban đấy! Anh Nam ơi! Nghe tiếng gọi, tôi vùng dậy đôi mắt cay xè, với lấy cặp kính đeo lên mà nhìn ra. Qua khe cửa đã có vài tiên nắng lọt vào, chiếu thành những vẹt dài ống ánh in dưới nền đen thẫm. Tôi đi ra kéo chốt cửa, tôi phải lấy tay che mắt bởi hôm nay nắng lên sớm. Đứng ngắm bình minh cao nguyên một hồi rồi đi làm vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh Nam hôm qua có ngủ ngon không? Ở trên này không khí thích thật đấy. Em ngủ say tít chả biết gì. À, à, ừ, anh thì chậm chờn mãi mới ngủ được. Thế nhưng bình minh trên núi đẹp thật. Này, hòa có mì tôm không? Anh tiện uống một bát. Cô đồng nghiệp cười tít rồi gật đầu. Tôi vào lấy phích nước sôi. Bên trong nước vẫn còn nóng hổi, úp vội lấy hai gói mì tôm mà chúng tôi vẫn gọi vui là mì tôm cởi chuồng bởi nó chẳng có bao vỏ gì sắt. Họ cứ đóng theo túi cả cân thành bịch, ăn vắt nào thì lấy vắt đó. Đến cuối nó cứ ỉu xìu nhưng mà ăn thì thôi nó ngon, được cái lại rẻ hơn. Ăn mì không người lái, thôi thì thả vào mấy cọng hành hoa, ngắm đất trời núi rừng nó cũng là một loại thú vị. Rồi kê cái dép ở ngoài bậc cửa, ngồi thẳng cẳng ra đó mà ăn, chẳng phải bàn ghế gì cho phiền hà. hoa cũng ngồi xuống bên cạnh, tay bưng bát mì, miệng suýt xoa. Hôm nào, về em đem cho anh lọ măng ngâm với lại ớt đặc sản quê em. Ăn với mì tôm thì hết xảy. Hai đứa nói chuyện một hồi, thấy sắp đến giờ giao ban. Chúng tôi liền khóa cửa xách cặp đi, còn không quên chào ông bảo vệ. Ông Phóng lúc này còn đang ngủ gà ngủ gật. Ngẩn lên chào chúng tôi Rồi lại trùm chăn ngủ tiếp Giao ban xong tôi lên lớp dạy tiếp đầu Học sinh ở đây lắc đác Buổi làm quen cũng không khó khăn Thầy trò giới thiệu về nhau cơ bản Đến chiều các lớp nghỉ Trường giao cho tôi Cùng với hòa nhiệm vụ Là đến một số gia đình Các em có hoàn cảnh khó khăn Để vận động cho các em đến trường Quả thực là đối với chúng tôi Đây là một trong những nhiệm vụ khó Thế nhưng không vì thế mà tôi phàn nàn Đi bộ lần mò mấy cây số vào trong bạn Tôi hỏi thăm đến nhà em Triệu Thị Thân, học sinh lớp 8B. Con ông Triệu Văn Thái. Vừa vào đến cổng, nhìn cánh cổng siêu vẹo, hàng rào mắt cáo đổ xiên đổ xẻo. Một người con gái đổ đôi mươi đầu chít khăn đen, đang lối cúi cho khả ăn. Thấy tôi cô gái ngây ra, rồi nhìn sang bên cô giáo hòa. Anh chị là... À, mình là giáo viên trường nậm khum Đến vận động cho em thân đến lớp, kẻo chậm trễ chương trình nhé. Vừa nói dứt câu thì một người đàn ông có khuôn mặt xương xương, cái đầu lưa thưa tóc và đôi mắt lờ đờ đặc trưng của những người say rượu bước ra. Nó không đi học đâu. Khổ lăn thầy giáo ơi, nhà hết tiền rồi mà. Để nó ở nhà thôi. Để nó đi là nương, đi trồn cây, rồi nó đi lấy trồn Để con. Đàn bà con gái học như chữ để làm gì Học thế thôi Rồi Không khéo học đến đại học thì tiền đâu mà nuôi Tôi cười như méo Bước lại gần hơn Cô gái trẻ đưa cho tôi vào hòa Hai cái ghế gỗ đóng tạm vợ Chúng tôi ngồi ở ngay ngoài hiên Mái nhà bằng gỗ Tường đắp đất vàng Liếc nhìn vào trong nhà một lượt Thấy chẳng có gì Mọi thứ chỉ đơn giản và cũ kỹ Anh không nên nghĩ như thế. Phải có học thì mới có cơ hội thoát nghèo chứ. Lấy chồng sau này nó cũng lại nghèo khó như mình bây giờ. Rồi con nó đẻ ra cũng chẳng được đi học đến nơi đến chốn Thì lấy đâu ra hạnh phúc. Lấy chồng sớm khi chưa đủ tuổi bị thành niên. Là vi phạm chính sách pháp luật của nhà nước đấy. Người đàn ông lấy một cái quen đóm gầy gầy tàn thuốc. Mồi một điếu rồi đưa lên miệng bập bập. Ông ta thong thả. Sợ gì... À, nghèo lắm thầy giáo ơi Mẹ nó bỏ theo người ta từ lúc nó còn đỏ hon hòn Như là con chuột ở trên rừng Ta chỉ có nó với chị nó thôi Ta cũng chẳng đành lòng Nhưng biết làm thế nào Ăn còn chẳng đủ Lấy đâu ra Mà học mà hành à, Học rồi còn phải ăn phải mặc Phải sách vẻ vở Phải giấy bút Phải tốn nhiều tiền lát Tôi vẫn thường nghe có nhiều hoạt động quên góp, ủng hộ, hỗ trợ trẻ em vùng cao đến trường. Thế nhưng khổ quá, những hoàn cảnh như vậy còn nhiều lắm, giúp cũng chẳng xòe. Mà giáo viên vùng cao chúng tôi, đồng lương eo hẹp, coi như đủ để sống theo nghề cũng là vất vả lắm rồi. Nhiều khi muốn giúp các em đến trường, chỉ là lực bất tổng tâm, chẳng thể nào làm được. Ngồi nói chuyện với bố em thân một lúc thì con bé đi cắt cỏ bò về. Nó khoác ở trên lưng một gánh cỏ to, dễ phải gấp đôi người con bé, lúi cúi đi vào sân. Thấy chúng tôi con bé tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nó cúi mặt ngựa ngùng. Lúc tôi nhìn ra, cô chị gái vẫn nép ở bên bậu cửa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai chúng tôi. Cô chị gái xinh lắm, mà tôi chưa kịp hỏi tên là gì. Cái sống mũi cao thẳng thon gọt, nước da trắng hồng, đôi mắt long lanh buồn nhưng dịu dàng. Gương mặt trái xoan Thả hai lọn tóc mai Đằng sau được tết lại thành một cái giải rất đẹp Còn điểm thêm cả mấy bông hoa rừng vương lại Tôi suýt nữa Mãi nhìn mà quên mất Nhiệm vụ mình đến đây làm gì Thuyết phục một hồi chẳng ăn thua Đang định đi ra Thì bất ngờ cô chị đi đến Thì thầm gì đó vào tay của người bố Sau đó ông gọi chúng tôi lại Thôi Các thầy các cô đã lạn lội vẻ tận đây Tao cũng nể mặt cho nó đi học nha Nhưng Hồi lại thầy giáo ở lại Uống với tao chén rượu nhở Như thế mới được mà Có cái chuyện gì Cũng phải nói bằng chén rượu mới mềm môi mà Tôi nghe đến đấy thì trong lòng phấn khởi lắm Vui vẻ ngồi lại bên Hiên Chờ ông đi vào lấy rượu Ông xách ra một chai rượu Có màu sâm sẫm Rót ra một chén đầy đưa cho tôi Tôi bất đắc dĩ uống Mà uống rồi thì lại phải ăn Thịt treo gác bếp được thái xuống để vào trong cái đĩa Tôi uống liền 4-5 chén Thế nhưng có vẻ là tử lượng của tôi kém Hay là rượu nặng Chỉ mới có thế mà đầu tôi đã choáng vắng mắt hoa lên Phải xin phép ra về Nhìn một lượt tôi đã thấy trời đất quay cuồng Đến nỗi hòa phải đỡ tôi đi ra cổng Ra đến nơi tôi vẫn còn ngoái lại Nhìn thấy chị em Con bé thân Đang tựa bên bậu cửa nhìn tôi Cô chị còn khẽ mỉm cười Chiều xuống Những tiếng nắng gai gắt đã thay thế cho cái man mát của buổi hoàng hôn Nắng đã rút lui sau trên núi Tiếng gió thổi ủ ủ qua thông lũng Đứng ở trên lưng trừng dốc Nhìn ngoái lại Tôi thấy có màu lam khói Sam xám bốc lên thành từng cột Hẳn là bếp nhà trong bản người ta đã nổi lửa Nghe có tiếng chim gọi nhau Tìm nơi nghỉ Suối thắt gầm gào vọng lại từ trong rừng phía xa. Xem ra là chuẩn bị đến mùa mưa lũ quét. Chắc chỉ nay mai thôi, suối dẫn nước về xuôi đục ngầu và dữ dội. Cái dữ dội của những phút giao mùa, nó vô cùng khủng khiếp. Tôi lặng đi đứng đó ngắm hoàng hôn. Có lúc chúng tôi phải ngồi lại ở bên phiến đá, nghỉ ngơi cho tan bớt hơi rượu. Đi vận động cũng nhiều mà quả thực là chưa bao giờ tôi say như thế này. Rượu nhà ông ấy nặng thế chứ lệ Uống vào chỉ muốn cháy cả cổ Khó khăn lắm tôi mới về được tới nơi Chỉ kịp nằm vật xuống giường là đôi mắt của tôi díp lại Tôi còn thấy Hòa đứng khép cửa để cho tôi ngủ Không biết ngủ được bao lâu Bất giác bên tai của tôi nghe có tiếng gọi Tôi nhộm dậy ngó ra bên ngoài Cánh cửa sổ vẫn mở và trời đã tối Tôi thấy cô giáo Tri ở cuối dãy ngó qua cửa sổ gọi với vào bên trong. Anh đã ăn uống gì chưa? Nay anh đi vào trong bản vận động thế nào? Ờ, cũng tốt cô Tri ạ. À, mà sau nay tôi lên trường Giao Ban không thấy cô Tri. Mấy ngày em đi dạy lớp tiểu học ở dưới cơ sở 2 ở trong bản cơ. Dưới ấy có một lớp, em dạy trong đó. Cho nên mới về muộn như thế này này. Ờ. Thế chồng bạn cũng có lớp à? Vâng Ở trong ấy cho mượn cái, cái nhà chung Để dạy ở trong đấy Chứ mà học sinh nhỏ quá Chúng nó đi về đây để học thì xa Rồi chúng nó bỏ học hết Hóa ra là vậy Tôi toàn nói gì thêm Thì Chi đã dắt xe đi về cuối giấy Vừa lấy tích nước tôi tu ứng ực Trong người tôi vẫn nóng rực lên Cảm giác vùng bụng, nóng cứ như có lửa đốt. Tôi ngồi xuống ngủ, định ngủ tiếp nhưng chẳng hiểu sao. Đầu tôi cứ nghĩ đến hình ảnh cô chị gái của thân bên bầu cửa. Tựa như có cái gì đó nhớ nhung khó tả lắm. Trong lòng tôi chỉ muốn gặp lại người con gái ấy một lần nữa mà không thể nào gặp được. Nằm trần trọc mãi cho đến tận gần sáng, trong bụng bấy giờ mới yên. Tôi ngủ được một chút Chỉ là vờn nhắm mắt ngủ Toàn thân tôi lại bị bóng đè như trước Nằm cứng đờ đờ trên giường Tôi thấy từ trong cánh tủ cũ kê Ở cuối phòng Nó cót ca cót két từ từ hé mở ra Tôi vẫn cứ chờ mắt nằm đơ ở đó Lúc này ở bên trong Tôi xuất hiện Tôi thấy xuất hiện một người con gái Sở dĩ tôi nhận ra là bởi vì mái tóc dài thò ra trước Tiếp theo đó là hai cánh tay trắng nhợt nhạt Thậm chí tôi có thể nhìn rõ những đường vân máu nổi lên Cô gái ở đâu? Sao lại chui vào trong tủ của tôi để mà bây giờ chui ra? Chỉ là lúc này tôi không nghĩ được nhiều Hơi thở ngột ngạt muốn vùng vẫy mà không thoát được Tựa như có bàn tay đang xiết lế cổ của tôi một cách từ từ Cô gái đứng ở cuối giường Cái đầu lắc qua lắc lại Toàn thân rung lên Cô ta từ từ từ từ bỏ lên phía giường của tôi Tôi kinh hoàng muốn dậy rụa Thế nhưng không tại nào mà thoát ra Tựa như tôi bị đóng đinh xuống giường Cho đến khi gương mặt của cô gái đã kể sát đến Tôi mới nhìn thấy rõ Đó không phải là một gương mặt người Chính xác Đó không phải là một gương mặt người. Hai con mắt to như hai cái đèn. Và đặc biệt là nó không có lông mày Cũng không có lông mi. Không có mũi, không có miệng. Duy nhất trên khuôn mặt đó nhẫn thiến là hai con mắt vô hồn. Nhìn xoáy vào trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng đảo mắt hướng ra cửa cầu cứu. Thế nhưng ngoài ấy chỉ thấy sương khói mù mịt. Loáng thoáng tôi còn thấy có một bóng người lướt nhanh qua cửa sổ. Từ bên dưới gậm giường, thò lên những cánh tay nhọt nhạt, túm lấy bụng của tôi. Ở ngoài kia tiếng gió thổi lồng lộng, cánh cửa sổ có thế mà va đập rầm dầm. Cho đến khi có tiếng gà gừng rừng gáy sáng vang lên tất cả những thứ ấy đột nhiên biến mất. Tôi ôm ngực thở hồng hộc và trồm dậy. Không, không thể nào. Là, là nằm mơ sao? Nằm mơ sao? Đã hai đêm liền tôi nằm mơ thấy ác mộng. Một cách khó hiểu. Người cứ mệt lạ cả đi. Trời hôm nay bình minh, ảm đạm mù mịt. Những áng mây đen lập lờ từ trên đỉnh núi tre phủ. Như báo hiệu. Khả năng là hôm nay trời sẽ chuyển mưa. Cô Hòa đã trở dậy. Cô nàng trông cũng có vẻ mệt mỏi lắm. Anh Nam hôm qua say rượu ngủ có ngon không? Ờ, cũng được. Em, em hôm qua mất ngủ hay sao mà hôm nay trông bơ phở thế? Hòa gật đầu nói nhỏ. Em bảo này, đêm qua em mơ rõ hãi. Cả cả lúc đi tắm nữa, em thấy thứ quái lạ lắm. Thế làm sao? Bấy giờ, Hòa mới ngồi xuống bên cạnh, hạ thấp giọng, nói như sợ là người ta nghe thấy vậy. Tốn qua lúc em đi tắm Rõ ràng lúc ấy em ở bên nhà tắm nữ Bên nam làm gì có ai Nhưng bỗng nhìn em nghe có tiếng rội nước ào ào Em tưởng là anh tỉnh dậy Đi tắm Cho nên em mặc kệ Nhưng bỗng nhìn điện nhà tắm tắt nguống Em nghĩ là cái tua bin Ở ngoài suối có vấn đề Có khi dòng nước nó thay đổi Điện chập trần là bình thường Thế nhưng không Bóng điện chấp tắt mấy lần liên tục Mà bên kia vẫn nghe tiếng rội nước ào ào em mới gọi vọng sang Lúc ấy Hòa tưởng tôi đang ở nhà tắm bên cạnh Cô nàng đồng nghiệp nói với Anh Nam ti nữa tắm xong Thì ra xem cái tourbine như thế nào nhé Sao điện chập trần thế Thế nhưng Bên buồng bên kia chẳng có tiếng trả lời Chỉ nghe tiếng nước rột ào ào hoa lại nhắc lại câu nói thêm mấy lần Cuối cùng chỉ nhận được Một tiếng ừ nhát gừng mà thôi Khu đồng nghiệp lúc ấy mới mặc quần áo bước ra ngoài. Vẫn nghe tiếng rội nước ào ảo ở buồng tắm nam bên cạnh. lão này uống rượu vào. Nóng quá sao mà tắm lâu thế? Nghĩ đoạn. Hòa lấy cái ghế ngồi bên hiên. Dùng khăn vắt nước ở trên tóc cho khô. Thế mà đợi đến hai chục phút sau. Tóc đã bắt đầu ráo rồi mà người bên trong buồng tắm vẫn chẳng bước ra. Tự nhiên Hòa trột dạ. Bước tới gần rồi gọi với Anh Nam ơi Anh Nam Anh có ở bên đấy không Không có lời đáp Gọi vài lần Hòa đánh liều đi đến Cô nghe người ta nói là Say rượu mà đi tắm đêm Dễ bị nhập cảm Cô chỉ sợ là lỡ mà tôi có làm sao Hòa đánh liều Trái biết sự lo lắng của Hòa Bên trong chẳng có ai cả Thế buồn tắm nam chống không Nền vẫn khô giáo như chưa từng có ai vào đây dội nước cả Lấy làm lạ Rõ ràng ban đó còn có người dội nước Hỏi người ta còn ư hử cơ mà Tại sao Tại sao bây giờ thế này Hòa hoang mang Nhìn quanh khắp lượt Căn phòng cuối dĩ vẫn đóng im ỉm Chẳng sáng đèn Từ chiều tối đến giờ có lẽ chủ nhân của căn phòng đó vẫn chưa về Cô chạy lại bốt bảo vệ hỏi bác Phóng. Bác Phóng ơi, xóm mình gần đây có ai đến nữa không? Ông Phóng lắc đầu. Làm gì có ai? Làm sao thế? Hoa cười cười rồi bảo không sao. Cuối cùng từ biệt ông Phóng quay trở lại vào trong. Đi qua phòng tôi cô ngó qua cửa sổ. Thấy tôi vẫn ngủ say bí tỉ. Chưa dậy được. Cô nàng gọi tôi vài câu. Nhưng tôi vẫn ngủ chẳng biết gì. Nàng chán nản. Bây giờ mới bỏ về phòng nằm Tôi nghe kể đến đây Thì cũng thấy khó hiểu thật Vậy ai ở nhà tắm bên cạnh Nếu không phải là tôi Ông Phóng thì nhà ngay gần đây Mỗi một lần đến trực Ông đều tắm rửa cơm cháo ở nhà rồi mới sang Tôi thì say rượu ngủ mê mệt Chẳng có lẽ nào là cô đồng nghiệp Tên Chi ở cuối dãy Thế nhưng Hòa thì khẳng định là không Bởi lúc đó Chi đi dậy chưa về Vậy thì ai tắm ở đó Câu chuyện này thật sự là hoang đường. Thế đêm đêm qua anh có mê man gì không? À, anh mê mệt. Sáng dậy đời hết cả người. Còn em? Em em rõ là sợ anh ạ. Em ấy thấy có người rung giường của em bần bật bảo em dậy. Em không dậy nó kéo chân em. Mở mắt ra thì em thấy. Có đứa con gái đứng ở góc phòng. Nó... Nó đi xuyên vào trong bức tường Lúc em tưởng nó đã biến mất Thì bất ngờ nó thọ cái đầu ra Nó lắc lắc cái đầu nó cười khí khí Em hại quá mới lăn cả xuống giường giật mình dậy Nghe Hòa kể đến đây Tôi lại càng dùng mình Bản thân tôi đêm qua cũng nằm mơ thấy đứa con gái Liệu có phải đó chỉ là trùng hợp Năm ngoái tôi có nghe mấy anh bạn đồng nghiệp Kể chuyện gặp ma khi đi nghỉ mát Họ bảo là nằm ngủ cứ có người kéo chân lôi dậy Lúc đi vệ sinh thì có người chốt cửa ngoài, phải gọi người đến mở giúp. tối hôm ấy nằm mơ thấy đứa con gái đến xin nằm cùng, rồi quyến quyết, quấn quýt nhau như vợ như chồng. Sáng dậy, thấy mình nằm ở dưới nền nhà mà chẳng hiểu tại sao. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghe câu chuyện coi như cho vui, chứ ai nghĩ là thật. Bởi từ trước tới giờ, tôi cũng chẳng tin vào sự ma sự cỏ. Thế nhưng bây giờ thì khác. Chuyện như thế này nó rõ ràng ràng rồi Có lẽ là phải cân nhắc Suy nghĩ mông lung một hồi đã đến giờ lên lớp Tôi đành bỏ dở câu chuyện của Hòa để quay về với Bục Giảng Hôm nay con bé thân đã được đi học trở lại Nó ngồi ở lớp tôi tạm thời chủ nhiệm Thay thế giáo viên đã chuyển về xuôi Con bé có vẻ quý tôi lắm Lúc ra chơi nó rụt rè bước lên trên bàn giáo viên em cảm ơn thầy Bố em bảo cho em đi học rồi Nhưng thi thoảng Thầy giáo phải đến uống rượu với bố em đấy Gia đình con bé hoàn cảnh Mẹ nó bỏ đi từ lúc nó còn bé tí Ngay đầu mẹ nó đi theo một người đàn ông ở dưới xuôi Lên buôn hàng xuyên biên giới Người đàn ông ấy bị lạc đường Được bố con bé cưu mang về Cứ nghĩ là cứu người người trả ơn Ai rẻ Khi người đàn ông đó bình phục thì cũng là lúc mẹ nó bỏ theo ông ta về xuôi mà chẳng hẹn ngày trở lại. Bố nó đã mấy lần lặn lội đi tìm nhưng bật vô âm tín. Tưới, ông ấy đâm ra chán đời suốt ngày chỉ rượu. Ông ấy lập lời thề không bao giờ lấy vợ nữa. Lời thề như dao chém đá, như tên giời nọ. Nỗi buồn chẳng bao giờ nguôi ngoai. Nỗi buồn cứ lặng lẽ thấm vào lòng người, than thở với núi rừng. Chỉ có điều là tuyệt nhiên bố nó không ghét người dưới xuôi lên. Ông ấy vẫn cứ nói là ở đâu chẳng có người tốt, người sống. Người dưới xuôi cũng có người đàng hoàng, có đứa gian manh. Ngẫm nghĩ chuyện con bé thân, tôi bất giác hỏi. Thế chị gái của em tên là gì? Con bé thân cười tùm tìm. Tài thật đấy. Chị gái của em cũng hỏi em. Thầy giáo tên là gì? Nhưng em bảo là em không biết đâu. Tôi thấy trong lòng vui vui <cười> Chị gái hỏi tên thầy cơ à? Vâng Thế thầy tên là gì Nam Thầy tên là Nam Con bé ghi tên tôi vào mảnh giấy Nam còn, còn đây Nó viết thêm một chữ Chị gái em tên là sao Thầy giáo nhớ nhá Từ hôm ấy chẳng biết vì lẽ gì Cứ mấy hôm tôi lại theo con bé về nhà nó Có khi đứng xa xa nhìn qua hàng rào trước nhà, tôi thấy bóng của sao đang ngồi cỏ từ trên dốc xuống. Có lần tôi nhanh nhẹn đến gánh giúp sao cũng cho tôi nào là măng, miến, rượu, toàn là những món ngon sản vật của núi rừng. Chúng tôi tựa như vừa nảy nở, một thứ tình cảm gì đó, nó giống như ngọn lửa nhen nhóm bập bùng bập bùng. Ở đây hơn một tuần lễ Tôi đã quen dần với nếp sống Tại môi trường mới Coi như thế là cuộc sống cũng dễ chịu lắm Chiều ngày hôm ấy tôi và cô giáo Hòa ngồi nhật rau ở ngoài hiên, chuẩn bị bữa cơm chiều. Chẳng biết là trêu nhau gì, cô đồng nghiệp vẩy nước vào mặt tôi. Tôi cũng lấy nước hất trả. Đúng lúc ấy sao bước vào cổng, vô tình nhìn thấy chúng tôi trêu chọc nhau. Tôi ngoảnh ra thì cũng là lúc gói măng khô trên tay của sao rơi xuống, còn sao quay đầu bỏ chạy. Tôi hốt hoảng chạy đuổi theo, chỉ là không kịp. Tối nghèo mấy chẳng hiểu làm sao mà trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Ngồi soạn bài mà chẳng yên. ngẫm nghĩ thế nào, tôi liền một mình đi bộ xuống dưới bàn. Ban ngày cảnh vật núi rừng hùng vĩ, đẹp bao nhiêu thì ban đêm. Khi bóng tối đã bao phủ tất cả, nó lại trở nên đáng sợ bấy nhiêu. Núi rừng lúc này như lột xác, nó mang một nét đáng sợ. Nó giống như là một con dã thú đã thức dậy săn đêm vậy. Tới cổng, thấy nhà cửa đã đóng im ịp tối om Tôi định gọi cổng nhưng lại thôi. Trong lòng tôi đang có thứ gì đó thôi thúc lắm. Lúc còn đang phân vân lần trần. Thì bất ngờ một bàn tay đặt lên vai. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Anh. Tôi quay phát người lại. Thì nhận ra ấy là sao? Ờ sao đi đâu về thế? Sao... Sao nhận giận anh đấy à Sao không đáp Cô chỉ đứng lặng một lúc Rồi bất ngờ cô nói Không Nhưng anh với cô giáo lúc chiều Có phải là người yêu không Tôi bật cười à, Chỉ là đồng nghiệp thôi Cô là đồng nghiệp trung trường mà Đến đây Bờ môi của sao trúm chím Anh có thích sao Anh có yêu sao không Bị câu hỏi bất ngờ của cô sơn nữ làm cho lúng túng Sau một hồi bình tĩnh lại tôi gật đầu thú nhận Tôi có tình cảm với sao Chỉ là tôi chưa dám nói Phải mỗi cái cái tính tôi nó rát Ngày xưa lúc còn sinh viên ở trường Tôi cũng có thích một cô bạn cùng lớp Mà mãi chẳng dám ngò lời Sao nói tiếp Nếu anh yêu sao Thì anh Nam ăn hai quả trứng này đi Anh Nam một quả Sao một quả Ấy là lời hẹn ước của chúng mình đấy Cầm trên tay quả trứng luộc Đã bóc sẵn vỏ Tôi không hề lưỡng lự mà ăn hết sạch Nhìn tôi ăn xong quả trứng Sao mới ăn quả còn lại Trời tối rồi Để sao đưa thầy giáo về Tôi xua xua tay à, Không sao Sao cứ đi nghỉ đi anh Anh về được mà Thế nhưng cô nhất định không chịu Cứ thế đòi tiễn tôi mãi đến tận đỉnh dốc Chiếc váy hoa cùng với đôi hài nhỏ Cứ thế dạo bước trên con đường đá tai mèo Lên tới nơi Bất ngờ sao ôm chầm lấy tôi Kéo sát tôi lại và ghi đầu tôi xuống Cô đặt lên môi tôi một nụ hôn Một nụ hôn cảm giác nó ngọt thế Cái vị ngọt đó còn ngọt hơn cả mặt ong ở trên rừng Cái hương thơm Nó còn thơm hơn cả bông hoa ở trên nối Cái sự nhẹ nhàng Nó còn nhẹ nhàng hơn cả những đám mây đang vơ mơn man Tôi cảm thấy dư vị của đầu môi thiếu nữ Tôi cảm thấy sự nhẹ nhàng dịu ngọt Từ cái cần cổ trắng ngần Tôi cảm thấy đôi tay của cô níu kéo Để tôi chẳng muốn về nữa Tôi cứ thế mà ôm cô ấy, hôn một cách triền miên Thì chúng tôi tách nhau ra hơi thở của tôi hồn hèn Tôi vẫn kìm được Rời khỏi nàng sơn nữ Quay về khu giáo viên Trước khi bước đi tôi còn nói Mấy hôm nữa Được nghỉ Anh lại vào với sao sau gật đầu Cô không về vội mà đứng đó nhìn Cho đến khi bóng dáng tôi đi khuất Lúc về đến khu tập thể Thì cảm giác bồn chồn trong lòng Đã tan biến Bản thân cũng chẳng hiểu vì sao Lúc đi qua phòng Của cô đồng nghiệp Thấy vẫn sáng đèn Ở ngoài tròi bảo vệ Đèn cũng vẫn sáng mà chẳng có người Tôi liền ghé vào này soạn bài khuya ở Hoa Hoa ngẩn đầu cười Anh đi dỗ người yêu về rồi đấy à Khiếp chưa Mới lên có mấy hôm mà đã có mười... người mang mang lên cho Số anh cũng đào hoa nhỉ <cười> Chuyện anh mà Mà cái bạn Ở phòng cuối đã về chưa Hoa lắc đầu, em cũng chẳng biết nữa. Từ hôm đến đây, em có thấy bạn ấy đâu nhỉ? Em chả nhìn thấy bao giờ. Cũng chưa nói chuyện, chỉ nghe anh kể. Thế anh gặp rồi à? Ờ, gặp rồi. Gặp mấy lần. Hôm nào về, bạn ấy cũng ghé qua chào anh. Hay là cô nàng lại thích anh rồi? Thôi chết nhá Anh mà lấy vợ ở trên này, thì ở bên trường nội chú mình lại thiếu mất một nhân sự, một giáo viên giỏi. Tôi chỉ cười cười mà quay trở về phòng của mình soạn bài tiếp Loáng thoáng ở phía xa tôi thấy có người đi vào nhà tắm Bộ dáng nhỏ nhắn thanh thanh tôi đoán đó là cô giáo chi Vừa ngồi xuống bàn còn chưa kịp dở sách vở ra Thì quả nhiên tôi nghe có tiếng người hốt hoảng Anh Nam, anh Nam bác bảo vệ bị làm sao? Ở trong khu vệ sinh Tôi chạy ra thì lập tức Hướng về bên phòng của Hòa Hòa ơi Hòa Bác Phóng làm sao ở trong khu vệ sinh Cứ chi nó vừa gọi Nhanh lên xem nào ngay tiếng gọi Hòa cũng chạy ra Chúng tôi chạy về phía khu ấy Thì thấy ông Phóng Nằm ngã sóng xoài Ở bên dưới nền của gian vệ sinh chung Vội vàng sốc ông Phóng dậy cõng lên lưng chạy ra ngoài Hòa thì chạy sang bên bản Tìm người thân nhà ông Phóng Cũng may có mấy người Ở trong bản có xe máy bên khờ Chạy ra giúp Chúng tôi cho Phóng lên xe, tôi ngồi đằng sau, ôm chặt để người ta chở đến trạm y tế cộng đồng. Lúc ấy gấp rút quá, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Tới trạm, y sĩ chạy ra đưa ông vào cấp cứu. Một hồi sau thì có một cô y tái đi ra hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân? Dạ em. Anh vào đây. Bệnh nhân chỉ là hạ đường huyết thôi. Anh ký giấy đi, ông ấy tỉnh rồi đấy. Tôi bước vào hỏi thăm, thấy mặt của bác Phóng tái mép. À, bác, bác thấy thế nào rồi Bác phóng gật gật đầu Giọng còn mệt mỏi Không sao à, Một tí nữa là tôi tỉnh ấy mà à, Cảm ơn cậu nhé Được rồi Không sao đâu à, Không có cậu thì chắc Chắc là tôi tồi ở đây mất Tôi gãi gãi đầu cười nói May mà có cô Chi ở cuối dãy gọi cháu. Chứ không thì chẳng ai biết thật. Ông Phóng vừa nghe đến đấy thì ông nhớ mày khó hiểu. ở Chi là... Là cái cô giáo đi cùng với thầy lên đây đó hả? Tôi lắc đầu. Không. Cô ấy là cô giáo Hòa. Còn cô Chi là cái cô ở cuối giấy cơ mà. Bác không biết à? Khuôn mặt của ông Phóng trở nên lung túng. À, à, à, chắc là vậy đó. Mà thôi. Thầy giáo đi về đi. Mai có lên lớp. Tôi ổn rồi Một tí nữa là người nhà tôi lên thôi Nghe vậy tôi cùng với người dân Cùng bàn chở ông Phóng đến bấy giờ mới ra về Về tới nơi tôi thấy Hòa Vẫn đang ngồi gật gù đợi ở ngoài cửa Tình hình thế nào rồi anh Ổn cả rồi Ông ấy hạ đường huyết thôi Không sao Tôi ngủ đi mai còn lên lớp sớm Thế nhưng Thế nhưng Hòa kéo tay tôi Làm sao mà anh phát hiện ra Bác ấy nằm khu nhà vệ sinh. Thì cô giáo chỉ cô dễ gọi. Ờ lúc đấy hai chị em không thấy à? Hòa câu mày khó hiểu. Chị nào? Lúc anh gọi em, em thấy có mỗi mình anh thôi mà. Tôi bật cười. Thôi đi cô. À, lúc chị gọi. Lúc cả hai người đứng ở đó cơ mà. Tôi tưởng là cả hai người phải biết nhau chứ. Hòa dơ tay sở lên chán tôi. À, anh về nghỉ ngơi đi. Em thấy anh ngấm đầu rồi đó Làm đách gì có cô Chi nào Nếu cô ấy gọi thì em cũng phải biết chứ Em chỉ thấy mỗi anh gọi em Tôi ngây ra khó hiểu Vừa chẳng muốn cãi thêm làm gì Bởi trời đã khuya Lại mệt mỏi tôi về phòng đi ngủ Chập mắt được một lúc Loáng thoáng tôi nghe có tiếng động ở bên tai Âm thanh làm tôi khó chịu mở mắt Khi vừa mở mắt thì tôi thấy Mình đang không nằm ở trên giường Định thần nhìn ngược nhìn xuôi tôi nhận ra Tại sao mình lại nằm ở dưới gậm giường thế này Lồm cồm bò ra ngoài Lúc vừa ngẩng mặt lên Thì tôi bất ngờ choáng vắng Bởi lẽ Ở trên đầu tôi Tôi thấy một người đang treo ngược từ trên trần nhà Cái đầu cúi xuống Giống như là con rơi đu trên cành cây mà ngủ Hai chân Đang đi lại trên trần nhà Cứ như là con người ta đi lại ở trên mặt đất Trông rõ là sợ Lúc đó Cái người ấy Ngửa mặt lên Tức là khuôn mặt của hai chúng tôi đối mặt với nhau Một người bình thường Làm sao có thể Đi ngược trên trần nhà như vậy Trừ vì đó không phải là người Tôi cũng cuồng chui ra ngoài toan bỏ chạy Thế nhưng bất ngờ cánh cửa tủ Ở cuối phòng bật tung Gió thổi hất tung toàn bộ giấy tờ sách vở của tôi bay lộn xộn Tôi kinh hại lắm rồi Trong cái đống giấy tờ bay ấy Một tấm hình không biết là do vô tình hay cố ý rơi xuống trước mặt tôi Vô thức tôi nhặt tấm ảnh lên Loang thoáng Không gian bỗng nhiên im ắng lại Chỉ còn tiếng giấy tờ rơi loạt soạt Và tôi nghe tiếng hát văng vẳng phía rừng xa Người đàn bà treo ngược ban nãy loáng một cái biến đấu mất. Căn phòng lại trở lại sự im ắng vốn có. Tôi vội vàng bật cái điện bàn Rồi nhìn xung quanh. Tấm ảnh cũng đã rõ là một gương mặt rất quen thuộc. Là gương mặt của cô giáo Chi. Ở phía sau tấm ảnh còn có dòng chữ viết rất đẹp. Nguyễn Thủy Chi, giáo viên cử tuyển, trường nậm khung. Sao, sao lại có tấm hành này ở đây Chi là ai Nhớ lại những lời cô giáo Hòa Đã nói ban nãy Tôi cứ lấn cấn mãi Ngoài trời đã sắp sáng Tôi lao ra sân lấy hết can đảm tiến Về phía căn phòng cuối giấy Căn phòng khóa im lìm Và không có ai ở đó cả Chủ nhân của nó đi đâu Hay vốn dĩ là nó vẫn khóa như vậy Và tôi cứ tưởng là nó có người ở Có lẽ tất cả những việc này Chỉ có một người biết Đó là ông Phóng Hôm nay vì cuối tuần được nghỉ Nhắm lúc buổi trưa Tôi chạy vào trong bàn đến nhà ông Phóng Ông Phóng đã khỏe lại Đang ngồi lom khom bên bếp lửa Thấy tôi Ông ấy hồ hỏi Thầy giáo đây à Mời thầy giáo vào chơi Từ mệt quá cho Lê là chưa đi là được đâu Vâng Bác cứ nghỉ ngơi Cháu sang thăm tiện có câu chuyện muốn hỏi bác Tôi ngồi xuống Rồi bất ngờ rơ ra tấm ảnh Bác Phóng này Bác có biết đây là ai không Ông Phóng lắc lắc đầu ở Không thầy giáo ơi Tớ chưa gặp bao giờ đâu Vậy là đã rõ Cô gái này không phải là chủ nhân Của căn phòng cuối dãy Thế nhưng để chắc chắn tôi vẫn hỏi Thế ở trong bản mình có ai tên là Chi không Không Ở đây không có ai tên như thế đâu Mà thầy giáo hỏi là gì Tôi đáp, vậy người ở căn phòng cuối dưới là ai? Ông Phóng nói, à, đấy là phòng của cậu Đức, giáo viên dạy môn thể dục. Cậu ấy bị tai nạn gãy chân, cho nên chưa đi dạy được, vẫn ở nhà, đồ đạc vẫn để ở trong đó thôi. Tôi nghe đến đây, thì tôi biết, nếu như không nói hết ra sự tình thì hẳn là không xong. Tôi bèn kể hết tất cả những gì tôi đã gặp mấy ngày hôm nay trong Phóng nghe và vệ chạy ra gọi tôi lúc ông phóng bị ngã gục trong khu vệ sinh. Lời kể của tôi thật đến mức ông phóng bỗng nhiên run lên cầm cấp, à, à việc việc việc này cả nàng là tớ không biết đâu, nhưng có một người thì chắc chắn là biết đấy. Kẻ là bạn đánh đáo với tớ từ khi còn nhỏ, để tớ đi hỏi xem. Người ông phóng nhắc tới là ông Sây cũng là người trong bản, ngày trước cũng đi bộ đội, sau ra quân về địa phương làm kinh tế. Khoảng hơn chục năm trước, ông xây làm bảo vệ cho trường Nậm Khung, hồi mới xây dựng trường. Sau này vì sức yếu, ông bỏ không làm bảo vệ nữa, mà giới thiệu lại công việc cho ông Phóng bảo làm thay. Tính đến nay cũng được đến 3-4 năm. Tiền công bảo vệ cũng chẳng đáng là bao, thế nhưng coi như cũng là có công việc lúc nhàn rỗi phù hợp với những người ở tuổi xế chiều. Sang đến nhà ông xây. Thấy ông đang ngồi đan ở ngoài sân. Phóng đây à? Mày sang chơi đấy à? Ngồi đây, tao lấy chén. Ông Phóng xua tay. Không đâu, không uống rượu đâu. Nay còn có cả thầy giáo sang có việc đấy. Ông say dừng lại. Thầy giáo à? à thì thầy giáo cũng uống. Phải có chén rượu. Mềm môi thì mới nói câu chuyện được thôi. Sau đó ông đi vào lấy ra chai rượu 65 và ba cái chén đặt lên bàn. Mỗi người mồ chén Hết lại rót Ở đây có khê chùa Có lạc giang Tì bọn trẻ nó về Ta bảo nó thịt con gà ăn cơm Tôi xua tay Ây chết Bác đừng bày vệ quá như thế Cháu hô sang đây là để hỏi bác chút chuyện Ta Ta cứ uống đồng đỉnh rồi cháu nói Ông say lập tức nâng chén Tôi uống xong một hơi Mới chìa ra tấm ảnh Tôi thấy ông Phóng nói bằng tiếng địa phương Hai người nói chuyện với nhau tôi không hiểu Nhưng một lúc sau Như đã nắm được sự tình Ông Say mới khề khà Thầy ra nói là con bé này à Tao biết à Tao không nhớ rõ tên thôi Hình như tên là Thi hay chi gì đấy Là cô giáo ở dưới xuôi Chỉ có điều là Cô giáo chết rồi Chết cách đây bảy năn rồi Tôi nghe mà dùng mình Thế, thầy giáo gật nó à? Lời ông Say nói như xét đánh ngang tay, tôi hốt hoảng. Chết thế nào? Mới, mới tối ngày hôm qua cháu còn gặp cơ mà. Cô vẫn còn sống cơ mà. Còn, còn gọi cháu ra cứu bác phóng cơ mà. Ông Say không vội phản bác, ông vẫn thong thả rót rượu. Thế thì phải đấy. Nó chết rồi thầy giáo ạ. Con bé chị, dạy môn toán. Trẻ mà đẹp lắm. Cô, cô ấy chết như thế nào? Bác có biết không? Bác có nhớ nhầm không? Ông Say đi vào nhà một lúc lục lọi cái gì rồi đem ra một khung ảnh đưa cho tôi xem. Ông chỉ tay. Có phải nó đây không? Hồi mới lên nó chụp kỷ niệm với cả khu bên này đây. Đây đây. Tôi ngồi thử ra. Phải rồi. Đó chính là chi? Người trong bức ảnh tôi cầm và bức ảnh của ông Say giống hệt nhau. Và người tôi gặp mỗi chiều, tối, đi qua cửa nhà tôi, người tôi gặp tối ngày hôm qua, đều là một. Vậy thì không bàn cãi gì nữa, chị đã chết và tôi đã gặp hồn ma. Ngay hôm đầu tiên đến đây, chị đã hiện về, đi qua cửa phòng tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi lại nhầm tưởng rằng tôi gặp người sống trong căn phòng ở cối giấy. Bây giờ sâu chuỗi lại tôi mới thấy những điều bất thường Đó là tôi chỉ gặp Chi lúc trời chẳng vạn tối Và cả ông Phóng lẫn cô giáo Hòa cũng không hề nhắc đến Chi Bởi vì cô ấy hoàn toàn không tồn tại Chỉ có một mình tôi mà thấy thôi Vậy vậy cô, cô, cô giáo Chi chết thế nào hả bác? Ông say lau lau tấm ảnh Ông ấy thở dài Đôi mắt của ông ấy trầm xuống Giọng có ông buồn buồn mà kể Đê 7 năm, khi ấy ông xây còn đang làm bảo vệ cho trường nậm khum Trường mới xây được vài năm, đã có nhiều lượt cán bộ giáo viên cử tuyển lên đây để đối mặt với cái nghèo cái khó của vùng cao. Trong đó cũng đã có không ít người phải bỏ vệ vì không chịu được. Xóm giáo viên nội chú có hơn chục người, lúc ấy cái nhà chữ củi bây giờ còn để làm một gian nữa cho giáo viên ở. Cô giáo Chi ở căn phòng chính là căn mà tôi đang ở bây giờ. Theo trí nhớ của ông xây là như thế, căn phòng thứ ba. Xóm lúc ấy mới xây, mọi thứ vẫn còn khang trang lắm. Cô Chi là một giáo viên trẻ, năng động và có lẽ sinh ra trong một gia đình nề nếp. Cho nên tính cách của cô cũng lệ phép và hòa nhã. Mỗi một lần gặp ông xây bảo vệ, cô Chi đều dừng lại chào hỏi rồi mới lên lớp. Vì vậy mà hệ có cái gì ngon, ông Say đều thường để cho cô Chi một chút. Khi thì ít đồ rừng, lúc thì là hoa quả. Mỗi một lần cô Chi có tỷ gì mang từ dưới quê lên cũng đem cho ông Say coi như là ăn lấy thảo. Thời gian thấm thoát trôi, chỉ còn khoảng vài tháng nữa là hết đợt cử tuyển. Lúc ấy cô Chi có thể về xuôi để công tác ở một trường nào đó gần nhà. Ông Say có hỏi, thế đã tới cháu được về xuôi hả? Chúc mừng cho cháu nha Ở trên này vất vả lắm Thân con gái đi mấy năm rồi về dưới đấy mà dạy Chứ ở trên này thiếu thốn đổ thơ Về dưới đây Kiếm lấy tâm trọng Chi cười cười Không cháu chưa muốn về Khả năng tới đây cháu xin ở lại công tác tiếp Tự nhiên cháu thấy thân quen với đối rừng Bây giờ về nhớ lắm Nghe chi nói như vậy Ông say ngạc nhiên Bởi vì hầu hết những người lên đây Chỉ coi như hoàn thành nhiệm vụ là về Với Chi thì khác Cô dường như có một tình yêu mãnh liệt Với núi rừng Với con người bị sơn cước Chi khác với những đồng nghiệp còn lại Buổi tối Chi còn nhận dạy kèm Một lớp các em nhỏ ở trong bản Tối nào cũng phải 9 10 giờ tối mới về Tình thương yêu của cô giáo viên trẻ Muốn cống hiến giúp đỡ và xây đắp tương lai Cho những đứa trẻ đứng lên thoát nghèo Đó là một nghĩa cử cao đẹp Chỉ là cuộc đời nghiệt ngã và chớ treo Đã cướp đi tất cả Của con người ta. Vào một buổi tối tháng tư. Trời ban ngày thì nóng. Tối sương xuống thì lạnh. Trở về sau lớp học ở trong bàn. Lúc đó đã khoảng 9 giờ. Ông Say thấy cô Chi đi vào để trên bàn ông một hộp bánh. Có lẽ là quà của nhà trường. Một lúc sau. Ông thấy Chi ôm quần áo ra nhà tắm. Bình thường cô sẽ phải đun một ấm nước to rồi mới vào tắm. Nhưng lần này có lẽ trời không lạnh. Cho nên Chi mà kệ Khoảng 30 phút sau Không thấy Chi ra Rồi ngồi đợi rất lâu nữa Ông Say đã nóng ruột Có lẽ là vì tình cảm trước đó Ông Say coi Chi như là con cháu trong nhà Muốn ra xem Nhưng vì còn ngại Ông loay hoay không biết làm sao Đành chạy đến gõ cửa phòng một giáo viên nữ khác à, Hai cô ơi Hai cô à, Tôi bảo này Cô giáo viên đang soạn bài ngẩng đầu lên Có việc gì thế bác Say Ờ cô xem hộ tôi cái nhà tắm nữ Xem con Betty nó làm gì Mà đến cả tiếng đồng hồ rồi chả thấy ra Ôi sao Con gái sạch sẽ tắm một tiếng là ít đấy Bác lo gì Ông Say lắc đầu Thôi cô cứ vào xem thế nào Tôi đàn ông Đàng an lại có tuổi Nó bất tiện Có lẽ vì đang dở việc Cô giáo ra ý không vui Nhưng vẫn cứ bước ra đi đến khu nhà tắm Ông Say chỉ đứng từ xa xa Chỉ một lúc sau tiếng hét thất thanh của cô giáo vang lên Tất cả mọi người chạy ùa ra Nhìn thấy cô giáo kia mặt tái mét Và bàng hoàng hơn nữa Chi nằm úp mặt trong một thau nước Tư thế nằm sấp ngay trên nền nhà tắm Người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ hoa Thay nhưng đã không còn sự sống Mọi người đưa Chi ra ngoài Cấp cứu thì đã quá muộn. Theo phỏng đoán của ông Say, có thể là cô giáo tri tắm xong, mặc quần áo vào thì phải cảm, ngã úp mặt vào thong nước mà không ai biết. Cái chết kinh hoàng và đột ngột làm cho cả xóm giáo viên hoang mang. Họ bỏ đi hết thuê ở bên ngoài chứ không ở đây nữa. Hơn một năm sau mới có lượt giáo viên mới đến công tác. Lại được bố trí ở chính trong này. Cũng có vài người đã từng bị treo, họ sợ. Nhưng chưa ai từng thấy được chi Rõ ràng như tôi đã thấy Tôi nghe xong chuyện Ông say kể thì hỏi Vậy bác làm mấy năm ở đó Bác có thấy cô giáo chi hiện về được không Có chứ Có lần ở cái phòng số 3 Lúc ấy đang để trông Tao Tối đấy vẫn đi trực Buổi chiều Rõ ràng là tao đã khóa cửa phòng lại rồi Nhưng chẳng hiểu sao đến nửa đêm Tao vẫn còn thức nghe đài Nghe tiếng mở cửa kẹo kẹt ở bên ngoài giàn giáo viên. Tao cảnh giác nhóm dậy trông ra xem. Không ngờ, tao thấy có cái bóng mở đi ra từ căn phòng số 3. Tay cầm túng quần áo đi về nhà tắm rồi trả ra nữa. Tao biết ngay, đây là hồn má con Tri hiện về đâu. Ngày hôm sau tao mua hoa quả về cúng. Chắc là hồn má nó còn ở đây chưa đi đâu được đâu. Lại không theo người nhà về xuôi vì còn quên luyên núi rừng. Mà... Con chị hát hay lắm Xưa mỗi khi trường có văn nghệ Nó tham gia năng nổ nhiệt huyết Chỉ tiếc là đoạn mệnh Giả mà còn sống Ai lấy được nó thì xương cả một đời Sau tao không thức khuya được Yếu rồi Tao giới thiệu cho thằng phóng Lúc ấy là bảo vệ thay Nghe xong những lời bộc bạch Của ông Say Tôi tự nhiên lại thấy không còn sợ chi nữa Có lẽ tiếng hát Những đêm tôi nghe có thể là của chi Tôi với bác Phóng Từ biệt ông say ra về Chắc là cô ấy không có ý làm hại ai đâu Có thể là vì cô ấy cô đơn quá Mà cháu với cô Hòa vào đây ở Không có lời nào Cho nên cô ấy mới trêu Để cháu mua ít vàng hương hoa quả Dưới chợ mang về cúng Cũng nên có lấy cái bàn thờ Cho cô ấy khỏi tủi Phải đấy Để tớ đi lấy cái xe máy Cùng đi với thầy giáo thôi Về tôi đóng cho thầy giáo cái bàn thờ nhỏ nhỏ Để ở bên cái trái ngoài là được rồi Hôm ấy tôi và bác Phóng Đóng một cái bàn thờ nhỏ nhỏ Gắn vào trên tường Còn có cả mái tre Trên ấy để tấm hình của cô Chi Còn sót lại trong chính chiếc tủ hồ sơ Tôi đặt một bát hương lên bàn thờ Cùng với chén nước Và một ít hoa quả Sau đó tôi chắp tay khấn Cô Chi ơi Tôi cũng là giáo viên Lên đây xin con chữ Xin cô cho tôi được ở đây. Nay tôi lập ban thờ này. Cô về đây mà nhận hương khói. Đừng trêu gẹo tôi mà phải tội. Cô Cô Linh thiêng thì phù hộ. Cho anh em giáo viên lên đây. Ai cũng hoàn thành nhiệm vụ để giảng dạy thật tốt. Cô Chi nhé Lúc ấy, tất cả đều chắp tay như cầu nguyện cho những ước nguyện còn chưa thành của Cô Chi. Và linh hồn của cô giáo trẻ sống được siêu siêu linh tịnh độ. Cũng kể từ hôm ấy chúng tôi không còn bị cô Chi hiện về trêu ghẹo nữa. Và tôi vẫn luôn ở lại căn phòng số 3. Thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Việc ấy coi như không còn vững bận. Thế nhưng việc của tôi thì chưa hết. Xong chuyện hồn ma trong khu nội chú giáo viên. Thì bản thân tôi gặp một vấn đề khác. Bẵng đi mấy hôm sau cuộc họp giao ban. Tôi phải đi dậy cả sáng lẫn chiều. Tối có khi mới về. Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ đến tối Là ruột gan tôi nóng như có lửa đốt Mỗi một lần bị như thế Tôi lại nhớ đến sao Nhớ một cách mà tôi chỉ có thể gặp sao Mới khiến cho sự bồn chồn đó vơi bớt Tôi mượn xe của bác phóng chạy xuống bàn Thấy sao Như là cô ấy biết tôi sẽ xuống Cô ấy ngồi chờ ở ngay phiên đá gần nhà Chúng tôi thả bộ trong rừng Sao dắt tôi đi đến một con suối đận này nước ở trên ngược chưa về Nước suối vẫn còn trong lắm Ánh trăng khuya giữa rừng chiếu xuống Làm cho là dòng nước lấp lánh ánh bạc Sao dắt tôi lội Qua một mỏm đá cô đơn chơi vơi Ngồi trên ấy thấy trời lành lạnh Tự nhiên tôi sảng khoái lắm Thầy giáo Không nhớ em à Sao bất ngờ lên tiếng hỏi Tôi cười cười luồn tay Vào vuốt vuốt mái tóc Của nàng sơn nữ Tôi âu yếm thơm lên má của nàng. Có chứ. Nhớ em mà ruột gan nóng bồn chồn, chẳng chịu được đây này. Sao che miệng cười khúc khích, côi ôm dính lấy tôi. Nàng Sơn nữ kéo tôi lên phiến đá bảo tôi nằm xuống. Nàng áp má vào lồng ngực của tôi như nghe từng nhịp trái tim đang rung động. Tim anh không nói dối. Em nghe thấy tim anh bảo là anh yêu sao thật. <cười> Thì anh yêu sao thật mà Sao Sao không tin anh ạ Tin Nhưng vẫn phải nghe Bởi lẽ cái miệng thì biết nói dối Nhưng trái tim thì không biết nói dối đâu Mái tóc của sao tỏa ra hương thơm cây cỏ Tôi vẫn nằm đó Với ánh nhìn âu yếm Gương mặt của sao nhỏ nhắn Xinh xẻo sống mũi thanh thanh Mái tóc hung dài mượt Chúng tôi kẻ sát mặt nhau Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống Vẻ đẹp của sao lại càng thêm bí ẩn Tôi kéo nàng nằm xuống Chúng tôi đã hôn Đã yêu nhau Đã làm nhiều hơn thế Đã kết nối giữa thiên nhiên Giữa đêm trăng giữa đất trời Giữa tiếng dì dầm Của đài ngàn vòng lại Chúng tôi là của nhau theo một cách rất riêng. Ở được gần một tháng, trường nậm khôm có một đợt cán bộ về xuôi Hờ ngứng phong trào từ thiện ủng hộ sách vở, giúp học sinh vùng cao đến trường. Tôi được cử về dưới xuôi ít hôm. Tôi đến tìm sao nói chuyện, sao có vẻ buồn buồn. Anh Nam không đi được không? Anh đi rồi, có lên lại với sao không? Có chứ, nhất định là anh phải lên chứ. Nhưng có vẻ không yên tâm, sao lại nói. Vậy, bao giờ thì anh lên? À, độ một tuần thôi Hôm nay là 14 Mai đi, thì chỉ độ 22 là anh lên Anh hứa Sao gật đầu vuốt vuốt tóc tôi Thì anh phải để lại cái gì làm tin chứ Tôi lấy ra cái khăn tay đưa cho sao Sao vui lắm, cất cái khăn vào túi Anh nhớ, đúng 22 là anh phải lên đấy Tôi gật đầu hôn lên chán người yêu Rồi chúng tôi chia tay nhau một tuần lễ Về xuôi, tôi được bố trí theo đoàn từ thiện đến các điểm trường, vận động sách vở quần áo, đóng thành từng kiện đưa lên xe tải. Công việc tuy vất vả nhưng vui lắm. Tôi khóc khởi mừng vì các điểm trường dưới xuôi hưởng ứng phong trào mạnh mẽ. Hai miền xuôi ngược luôn đoàn kết đùm bọc nhau. Nhưng có lẽ có nhiều điểm trường quá, chúng tôi bị chậm hơn so với dự kiến hai ngày. Tôi cũng lỡ muộn rồi thì tiện về thăm qua nhà luôn, chẳng mấy khi có dịp. Ngay hôm đầu tiên ở nhà tôi đã lên cơn đau bụng dữ rồi Cứ đến tối là cơn đau quản hành hạ Mà trong bụng trong dạ nó cứ bồn trồn nôn nóng Hình ảnh của sao vẫn cứ hiện ra quấn lấy trong trí ốc Bố mẹ tôi thấy tôi như vậy thì khuyên Hay là đi khám xem thế nào Nhưng tôi lên viện huyện khám thử mà không ra bệnh Bác sĩ chỉ cho thuốc tiêu hóa về dùng Ban ngày thì không sao Thế nhưng đến tối thì đau lắm loáng thoáng bên tai như là có tiếng người, nó cứ thúc giục tôi vậy. 22 là anh lên. Ngày 22 là anh lên. Anh nói ngày hôm mai là anh lên. Sáng dậy, tôi cảm giác người dã rời. Có lúc tôi thấy như có đôi mắt vô hình nào đó dõi theo, khiến cho bản thân tôi mấy hôm ở nhà chẳng yên. Cho đến khi đoàn thiệt nguyệt chuẩn bị lên lại trường, tôi mới thấy bụng dạ bồn đỡ bồn trồn hơn đôi chút. Ở trong đoàn đi chung với tôi có một chị là giáo viên lâu năm ở bên nậm khung. Chị cũng là người ở trên đấy, theo đoàn về vận động ở các điểm trường. Lúc lên lại, chị có ngồi kế bên tôi. Cả hai lúc ấy mới có thời gian trò chuyện. Tôi kể cho chị nghe chuyện tôi về nhà bị đau bụng. Rồi mấy hôm, tinh thần tôi bất ổn. Chị đồng nghiệp nghe xong lời tôi kể thì sắc mặt hơi tái đi. Thầy Nam bị như thế lâu chưa? Mà ở trên đấy thầy có yêu đương? Hay quen biết gì với ai ở trên điểm trường không? Thấy chị đồng nghiệp hỏi chuyện riêng tư, tôi cũng định giống nhẹm chuyện yêu đương của tôi. Chứ mà nói ra thì ngại chết Thế nhưng Chị lại hỏi tiếp Trước khi đi thầy có hứa hẹn với ai Là sẽ lên lại trên đấy không Thầy phải nói thật thì chị mới giúp được thầy đấy Nghe câu hỏi đúng với trọng tâm Quả nhiên hôm về xuôi tôi có hứa là đến đúng ngày 22 Tôi sẽ quay lên gặp sao Thế nhưng hôm nay đã là 26 Tức là tôi đã chậm Mất đến 4 ngày rồi còn gì Thế này thì Thế này thì không được rồi. Không được rồi. Bản thân tôi cũng đang tự vấn bản thân mình là không ổn. Và thậm chí lúc này, đến cả bà chị kia cũng đang lầm bẩm Thế này, thế này thì không được rồi. Không được rồi. Chị, sao, sao thế hả chị? Chị nói, chị nói em nghe xem nào. Không, không được rồi. Cuối cùng tôi thở dài, không giấu gì chị. Em đúng là có quen một cô ở trong bàn. Chúng em đang yêu. Hôm em đi về dưới này, em đã có hẹn cô ấy là đến ngày hôm 2 em lên. Cô ấy còn sợ em đi không là quay về, cho nên đã bắt em để lại cái khăn tay để làm tin. Ngay đến đây thì khuôn mặt của chị đồng nghiệp lại càng trở nên hoảng hốt. Thôi chết rồi. Thế hẹn người ta hôm 2 mà nay đã hôm 6 hôm 7 Chắc chắn là có chuyện rồi. Thế là thầy bị ma nhà người ta hành rồi đấy. Tôi chưa hiểu. nên con mày hỏi lại chị đồng nghiệp. Ma. Nhưng nhưng mà ma gì hả chị? Ma. Là ma ngũ hải chứ ma gì? Thầy giáo không biết. Ở... Ở trên này Những đôi lưới yêu nhau tránh bị phản bội Người ta hay làm bùa Để giữ nhau Thầy không biết cho nên bị bùa rồi Mà ngũ hải nó làm cho đau bụng Nó thì thầm nói ở bên tay Nó hành cho Phải đi giải đi Chậm thì mất răng này Mà nhanh thì chỉ trong nay mai Lúc ấy còn mà Nó phá bụng phá giả đứt ruột đứt gan Mà chết đấy Thầy bà chết Con bé đợi thầy lúc ấy nó cũng nhảy xong mà chết theo. Con gái ở trên này trung thủy lắm. Mình mà lừa gạt họ, dù mình cũng chả sống được đâu. ngay đến đây, tôi như chịu một nỗi oan ngút trời. Nào tôi có định lừa gạt ai đâu. Tôi yêu sao thật đấy chứ. Đâu có lừa tình cảm của sao. Chỉ phải cái là công việc, cho nên lỡ mất mấy hôm. Biết đâu lời hứa lại xảy ra cái chuyện oái oam như vậy. Cả đêm ngồi ở trên xe, bụng giả vẫn cứ nóng như lửa đốt. Tựa như có ai cầm đuốc hơ vào bụng. Đến sáng ngày hôm sau, vừa lên tới nơi thì bụng của tôi đã đau như đứt từng khúc ruột. Chị đồng nghiệp thấy tôi đau quá mê mách. Bùa lo hành đấy. Chị có quen ông thầy cúng, người ở trong bàn. Em đến đây rồi nhờ ông gỡ cho. Nhưng mà, nhưng mà phải mất tiền đấy. Tôi thì vốn xưa nay không mê tín đến độ, phải đi nhờ người ta làm bùa làm bà bao giờ. Chỉ là lúc này tôi đã đau đến tái cả mặt, muốn nôn, muốn mửa. Khi vừa rời xe, tôi bắt đắc dĩ đi theo chị đồng nghiệp vào bản Trời hôm nay nắng lên sớm. Tôi vừa cố hít thở cho đỡ đau hơn, vừa đi. Đến nhà của ông thầy cúng, chị đồng nghiệp bước vào cánh cổng. Bảo tôi đứng ở ngoài. Một hồi sau, có một ông già gầy gò, bộ dáng cao lêu đêu mặc áo màu tím than. Tay đút vào túi áo, trên đội mũ nổi bước ra. Nhìn bộ dáng của ông ấy không có gì là bí hiểm như những câu chuyện mà người ta kể. Thật sân vườn cũng sạch sẽ, cũng không có nuôi lợn gà gì cả. Cũng chẳng có những loại cây như là ngại bùa gì. Ông ấy vẫy vẫy tay, vào đây, vào đây xem nào. Không phải ngại đâu lỡ. Ông ấy nói cứ như là thân quen lắm. Vừa bước vào sân nhà ông thầy cúng, tự nhiên bụng của tôi nó bớt đau đi hẳn. Ông thầy cúng này tên là Vinh, vi Văn Vinh. Tuổi chỉ độ ngoài 50, ông niềm nở mời chúng tôi uống nước. Thế anh chị sang tôi có việc gì không? Tôi nhìn chị đồng nghiệp còn chưa biết nói như thế nào thì thầy Vinh lại tiếp. <cười> Bà Ngu Hải à Hay chả chả? quen con gái ở trên này, nhìn cái mặt là đờ thế này là dính ma rồi. Bảo đây thầy hết đau phải không? Mà ra cổng thì lại đau đấy. Ông thầy cứ như là đang tự nói một mình Tôi thì ngây ra chả biết như thế nào bà ơi bác, bác Bác giúp cháu Chắc chắc là cháu bị như thế đấy Bây giờ cháu phải làm sao Ông thầy cũng bật cười Dễ là thầy giáo Dẫn tao sang nhà con bé Tao bắt nó cắt đi Nó không nghe rồi tao khắc có cách Không chỉ ngay rồi thầy giáo đứt ruột đứt gan đấy Nói xong ông xách cái túi khọt, chúng tôi đi sang bên nhà sau. Ở nhà đóng cửa im ỉm ông thầy cúng đứng ở ngoài gọi vào bằng tiếng địa phương nhưng chẳng thấy ai. Tôi lúc này thấy bụng lại đau quặn như xé gan xé ruột. Ông thầy cúng nói, thầy giáo vạch áo lên tôi xem. Tôi vạch áo lên rồi ông thầy lần lần ở hai bên nách thấy nổi hai cái cục gì cứng cứng như kiểu là cái nách của con gà ấy. Ông thầy cũng lắc đầu, lặng lăn rồi, cho nhà người ta cắt thì muộn mất. Ông lấy từ trong túi ra một nắm cát sau đó trà lên hai nách của tôi, trà đến đâu thì bỏng rát đến đó. Bất ngờ trong nhà có tiếng người kêu thét lên, rồi hình như là có tiếng người ta lăn lộn, kèm theo đó là tiếng gà kêu quang quác. Tôi sợ, lại lo cho sao, ông thầy càng trà mạnh thì tiếng gào thét càng dữ rồi. Mà bụng tôi thì đau lắm rồi Tôi không cả cơ hồ đứng nổi nữa Tôi chắp tay Bác ơi Bác ơi bác cho cháu xin Bác ơi Bác, bác, bác, bác đừng trả nữa bảo vào xem xem cô ấy thế nào Bác ơi cháu lại bác chúng cháu yêu nhau Chứ không phải là bị bùa bị bả gì đâu bác ơi Ông thầy nghe thế vậy thì sững lại Cặp lông mày bà của ông ấy câu tiếp Sau đó Ông ấy đi đến gọi cửa Một lúc Cánh cửa từ từ mở ra Chính là con bé thân Khuôn mặt của nó lấm la lấm lét Tôi bước vào thì thấy sao nằm rũ rưỡi Tóc tai dối bời Giọng của sao thều thào Anh Nam Anh Nam Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy cô ấy Anh đây sao Anh đây sao méo máu Anh ơi Em xin lỗi Anh bảo thầy cũng tha cho em Nói đến đây, ông thầy cũng mới thở dài. Mày làm bùa, thì mày cắt đi. Thằng này nó yêu mày thật lòng. Chứ làm gì phải làm bùa, làm bà mà phải tội dự, phải nợ nhau ra. Sao bấy giờ mới gượng dậy, đi vào trong buồng lấy ra cái khăn tay rồi ném thẳng vào bếp lửa. Ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy, bén vào cái khăn. Tôi thấy bụng của tôi nóng bừng lên một cái rồi dịu đi ngay. Ánh mắt của sao buồn bã Xấu hổ Cô ấy ngồi đó im lặng không nói năng gì Tôi đi đến Ôm lấy sao Anh xin lỗi Tại công việc Anh không quay về kịp Để cho em phải suy nghĩ Chứ Đối với anh thì không cần bùa bà gì Anh vẫn yêu em Lời anh đã nói ra như dao chém lên đá Như tên rời khỏi nỏ Anh chẳng phải người vùng cao Nhưng anh cũng nói như thế Đến đây sao ngẩn lên Ánh mắt của cô long lanh nhìn tôi Anh đi về đi Mấy hôm nữa anh xuống đây tìm em Em xin lỗi Xin lỗi vì đã làm thế với anh Em là con gái nhà nuôi ma ngụ hải Người ta xa lánh Này anh biết là nhà em nuôi ma rồi Em cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sau này nữa Anh đi về đi Anh đi về đi Tôi bất đắc dĩ đành phải cùng với ông thầy cúng vi văn vinh ra về Chỉ là trong lòng của tôi vẫn chẳng thấy yên Về đến nơi Thấy tôi cô giáo hỏa liền bảo Anh Nam về đấy à Em nghe nói có công văn sắp tới Giáo viên tăng cường nha anh em mình Được thu quân về trường sớm hơn dự tính đấy Nghe tin này nhưng tôi cũng chẳng vui Thấy trong lòng cô chút hụt hẫng Tôi yêu sao lắm Sao cũng yêu tôi Đến nỗi cô đã dành cả đời con gái cho tôi Dù chẳng cần phải bùa phải bà Tôi vẫn thấy yêu cô ấy Trời vừa sầm tối Lúc tôi đang định đi tắm Thì có người chạy vào Làm cho bác phóng bảo vệ không kịp cản Tôi quay ra nhìn thì chính là con bé thân Mặt mũi nó tái xanh tái xám Thầy giáo ơi Chị gái của em đi đâu từ chiều không thấy về Nhà đi tìm mà không biết ở đâu rồi Linh cảm chẳng lành Lué lên ở trong đầu của tôi Tôi bảo con bé thân à, em, em, em về bảo mọi người đi tìm thầy, thầy cũng đi ngay Phải đi tìm chị về Sau đó tôi liền lập tức kéo cả Hòa và Bắc Phóng Đi tìm sao Chân tôi chạy Tôi cứ chạy mãi chạy mãi Nhưng lúc này Tất cả mọi người đều đã hoảng hốt Và hoang mang đến tột độ Bởi tìm khắp cả quanh bản rồi Chẳng thấy bóng rắn của sao đâu Trong cơn mơ mơ hồ hồ đó Tôi loáng thoáng như thấy trong đầu có gì đó mách bảo Tôi lao thẳng ra phía bên bờ suối Nơi mà chúng tôi đã trao cho nhau tất cả Vừa chạy tới nơi Vừa lúc bóng người từ trên phiên đá nhảy xuống nước đánh ồn một cái Hôm nay còn nước về Dòng nước cứ thế mà sủi bọt, đục ngầu Tôi hồ lên một tiếng đánh động cho những người đi tìm. Rồi sau đó không kịp nghĩ ngợi nhiều. Tôi cũng nhào theo xuống dòng nước. Cánh tay chơi với giữa dòng. Tôi mắm môi mắm lợi. Bơi ra. Túm lên tay đó kéo sát vào. Dòng nước cứ thế. Như là một con trường long điên dại. Nó cứ trồm lên. Rồi lại ngụp xuống. Vùi dập hai chúng tôi. Thế nhưng tôi bất chấp. Bàn tay của tôi dứt khoát ôm chặt lấy eo của cô ấy Mà nương theo dòng nước Tôi đẩy cô ấy lên để lấy hơi Còn tôi đã bắt đầu đuối sức Phèn này Phèn này Phèn này thì không xong rồi Tưởng chừng tôi đã lạ cả đi Thì từ trên bờ một vài người dân bản đã nhảy xuống Bọn họ tung dây thừng cho tôi Rồi cứ như vậy Chúng tôi được từ từ từ từ kéo vào bờ Lúc vừa giao sao Cho một người đỡ lấy thì tôi cũng lịm đi Khi tôi một lần nữa mở mắt ra Thấy mình đang nằm ở trong trạm xá Vừa quay sang đã chạm mặt sao Sao đang nhìn tôi chăm chăm Ờ sao Sao bảo tôi đừng lên tiếng Nàng khẽ chui vào nằm luôn cùng tôi Cho đến khi y tá vào mắng Thôi chết Sao cả anh cả lại nằm chung một giường thế này Ôi hay đây là bệnh viện chứ có phải Hai chúng tôi đỏ bừng mặt nhìn nhau Sao định nhảy xuống suối Vì xấu hổ với tôi Nhưng thực tình tôi đâu có trách cô ấy đâu Vậy là chúng tôi quay lại với nhau Và minh chứng rằng đó là tình yêu Chứ chẳng hề có sự ép buộc nào cả Tình yêu xuất phát từ trái tim Có thể vì nhau mà làm tất cả Sau những tháng ngày đi hỗ trợ ở Trên trường nậm khôm Tôi phải quay về trường của mình Sớm hơn dự kiến Hôm sau ra xe tiễn tôi Tôi định nói gì đó thì bất ngờ cô bảo Anh chỉ cần hứa Anh sẽ quay lại đây Thì nhất định là em sẽ chờ Tôi mím chặt môi rồi gật đầu Theo chuyến xe về lại trường nội chố Một tháng sau tôi nhận quyết định Chuyển công tác về nậm khôn Xe vừa đến Sao đã nhận được thư tôi Đứng đợi từ bao giờ Bước xuống xe Tôi nắm chặt lấy tay nàng sơn nữ Mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt Của nàng long lanh Chúng tôi lại dạo bước cùng nhau Trên con đường dốc đứng treo leo Dưới những bậc đá tai mèo Lộm trầm Giữa cảnh sắc đại ngàn Giữa những cơn gió núi thổi lồng lồng Nơi đây mùa hoa ban Lại một lần nữa bừng nở Còn phía bên dưới thông lũng Hoa vàng đã nở trải dài Như là một biển hoa vậy Một cột khói lam bay lên Nó giống như là một sợi dây Sợi dây nối giữa đất với trời Ngắm nhìn cảnh sắc vùng cao đang đổi mới Tôi biết Vậy là tôi cũng giống như Rất nhiều đồng nghiệp của tôi Sẽ gắn bo cuộc đời của tôi Tại đây Tôi đã dành cả thanh xuân Để cống hiến cho vùng cao Và có lẽ bây giờ Miền Sơn Cước này Đã đáp đền lại tôi Cho tôi một người vợ Cho tôi một mái ấm Cho tôi hòa mình Vào với núi rừng À, các bạn. À chúng ta nghe một cái câu chuyện mà chúng ta cảm giác như được xem một cái bức tranh đúng không? Chúng ta cảm giác như là à mình được xem một cái bức tranh. Một cái bức tranh rất là đẹp về miền sơn cước, miền núi rừng. À, vậy là thầy giáo Nam của chúng ta đã có đã có một cái Một cái kết viên mãn Thầy giáo Nam đã được núi rừng đền đáp Đúng không ạ? Tôi thực lòng với anh chị em là cách đây chục năm, gần 20 năm rồi Thầy giáo Hà cũng ngăn bó với núi rừng Cũng công hiến nhiều cho núi rừng Phải gần 20 năm Mấy mấy Cũng gắn bó với núi rừng Cũng công hiến thành xuân cho núi rừng Nhưng chờ mãi không thấy núi rừng Không thấy núi rừng đền đáp cái gì cả Ngoài là nhậu. Ngoài là nhậu. Rượu ngô bên lá. Rượu quả quả treo. À, um, rượu mầm. Rượu, rượu cốm lúa. Rượu ăn túc. <cười> rượu ngâm củ nòng củ kia. Các loại. Nói chung là say bếp thì lè nhè. Chứ không được có vợ nào hết. Thế nên là... <cười> Thầy giáo Hà rỗi. Thầy, Thầy giáo Hà về xuôi lấy vợ. Thầy giáo Hà về xuôi lấy vợ. Thầy giáo Hà rỗi. Tôi uh, cũng đã... Tôi cũng đã từng đi qua. Uh, tôi cũng đã từng... Lội qua những con suối Tôi cũng đã từng Đi qua những cái con đường Mà tôi nói thật lòng với anh chị em Rằng là Bò đi Có những đoạn là phải bò đi Chứ nếu mà đi Thì nó cũng không đi nổi mà phải bò Đấy Tôi Cũng đã từng trải nghiệm được những đêm Mấy, mấy thầy cô giáo không ngủ được, nó lạnh. Lạnh đến mức mà phải dậy, lấy rượu uống. Nó lạnh quá, nó không chịu nổi. Lạnh đến mức mà nằm nằm quay và quanh bếp lửa thì mới, mới, mới, mới chịu được. Nó lạnh đến mức như vậy. Tôi cũng đã từng cùng với những đứa trẻ. Ăn cái thứ mà người ta gọi là mèn mén Nhưng cái thứ mèn mén đó các bạn Cái thứ mèn mén mà chúng tôi ăn Những đứa trẻ, những người dân ở trên bàn ăn nó không, nó không phải là cái thứ mèn mén mà các bạn Thấy ở những khu du lịch Nó không phải là cái thứ mèn mén mà các bạn được ăn ở trong nhà hàng Cái thứ mèn mén kia nó là bột ngô à, Nó là bột ngô Ăn vào nó nghẹn Nó nghẹn, nó khô Đó. Nó phải thừa nhận Rằng là nó khó ăn Chứ nó không tốt thấy Nhiều bạn làm review Ở Tok Tok này nọ. Các bạn khen là mèn mén Nó thế này thế kia Dạy ăn này nọ ngon Đồng bào dân tộc sướng này nó Thứ mèn mén tôi ăn Mà tôi nhớ mãi là cái lần đầu tiên tôi ăn là Tôi nghẹn trợn cả mắt lên Ăn mèn mén với lại canh rau cải cái mèo Hơi đăng đắng nhậm nhậm nấu với gừng và cả canh hẹ nấu thịt. Thịt thịt thịt thịt lợn mán canh hẹ. Đấy các bạn. Nấu với hẹ chứ họ không nấu với hành mà cũng không phải là giang mà họ họ nấu nấu dạng như kiểu nó gần như kiểu là canh Thịt lợn mán có lần thì là thịt gà nhưng nấu với lá hẹ. Nhưng mà nó nghẹn Lần đầu tiên đoàn là tôi nghẹn trận cả mắt theo ghế đen luôn các bạn. Cuộc sống nó khổ thật sự. Thế cho nên là tôi khi mà tôi đọc những cái tác phẩm về vùng cao của nhà văn bố láo, tôi có một cái sự đồng cảm rất là sâu sắc. À, trong những câu chuyện của các tác giả thì các bạn thì cố gắng truyền tải những cái thông điệp tích cực. Nhưng cá nhân tôi thì thú thực lòng là cho đến bây giờ thì cái việc mà tôi không tôi không ở lại tiếp tục cống hiến thì đó là cái điều mà tôi cảm thấy ái náy và đối tiếp nhất. Mất là 5 năm tôi mất 5 năm tôi <cười> tôi dỗi nó đúng là tôi về tôi về dưới xuôi Tuy nhiên rằng là tôi về cái... tôi về làm việc thôi chứ sau đó tôi vẫn đi lại tại vì là có cụ đầu bạc Ở trên đó. tôi vẫn đi lại là tôi khôngậ tôi không theo nghề thì đó đâu Thế thì Lúc nãy mình có thấy mà có một cái bạn comment ở bên Tok Tok Rằng là à, Cái gì Đại khái là cái câu nói của bạn ấy Nói về về về, về, về những người đồng bào Là mén mén cái gì gì đó Nghe có vẻ rất là khinh miệt Những người đồng bào Thế thì mình không biết là bạn có phải là người theo dõi mình Hay không Hay là bạn chỉ vô tình lướt qua Hay là bạn chỉ gì, gì Thế nhưng mà Thật lòng nói với bạn Tôi là người gốc ở Xuôi Quê Hưng Yên sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên nhưng mặc dù cũng là thành phố thôi. Tuy nhiên rằng tôi lại có thời gian gắn bó với đồng bào vùng sâu vùng xa rất là nhiều. Bản thân tôi lúc nào tôi cũng coi như tôi là nếu như mà gọi một cái cách hơi thô rằng là dân tộc thì tôi luôn tự coi tôi là người dân tộc nhá. Kéo lên cái xem cái comment của bạn ấy hộ anh đấy. là anh tôi anh đọc lướt qua anh thấy cái cách nói của bạn ấy nghe nó rất là nó rất là khó chịu. Đâu à, anh em đợi tôi phút. Uh -huh. Rất là khó chịu. À men men nói ai nghe mà bùa, tức là có một bạn khác bạn ấy comment bạn mặn bảo là cái cái ông giáo nam bị bùa. Thì bạn ấy nói là mèn men nói ai nghe mà bùa, cái câu nói của bạn ấy rất là sách mé. Mà có vẻ khinh miệt những người đồng bào. À, mình nói thật với bạn như thế này này, bạn rất hạnh phúc Bạn rất hạnh phúc vì Bạn sinh ra ở cái nơi sung sướng à, Tuyệt vời Đó. Thế nhưng mà Bạn Có lẽ là vì quá hạnh phúc như thế thì Bạn đâm ra bạn ích kỷ Bạn đâm ra bạn ích kỷ quá Bạn quên mất rằng là Người ta khổ Đây tôi ghim cái bình luận của bạn lên Cho anh em xem Đấy. Mèn mèn nói anh em à buồn Đúng chúng tôi thì nói thì chả ai nghe đâu Chúng tôi nói thì không ai nghe thật Thế nhưng mà Có những người như chúng tôi Nha các bạn Có những người như chúng tôi giữ biên cương Thì bạn ở đó Mới được yên tâm và sung sướng Đây là sự thật Ở đây rồi bạn 96 Strong Chắc là xong cái, xong cái comment này Thì tôi cũng đá bạn đi thôi Tại vì thú thực là tôi cũng chẳng muốn chơi với những người như bạn Thật tôi cũng không muốn có những người xem như bạn Nha lẽ ra thì chúng ta cũng chẳng nên phân biệt là vùng miền ngược hay miền xuôi. Đó. Chúng ta cũng chẳng nên phân biệt là vùng hay miền nào, đâu nó cũng thế thôi. Tuy nhiên rằng là cá nhân mình đã sướng thì mình nên mình nên mình nên thông cảm với những người khổ hơn mình cho dù là ở đâu. Cái này thì nó cũng chẳng phải là đạo lý. Cái này cũng chẳng phải là nói đạo lý hay gì Mà tôi là người đã ở với họ Tôi là người ở với họ Tôi đã từng cảm nhận được Cái cuộc sống vất vả khổ sở với họ Thì tôi nghĩ như thế thôi Còn có thể là bạn sống sung sướng Chắc gì cái loại như bạn bây giờ Đã sướng hơn tôi Hả? Cái tầm như bạn bây giờ ấy, ra ngoài ấy, Để mà được ngồi nói chuyện với tôi ấy khó <cười> cứ bảo dân tộc cái tâm như bạn mà để mà ngồi nói chuyện với cỡ như ông Mò Tuẫn thì khó đấy nhá. Khó lắm. Ừ, không đủ tầm. Có khi còn phải xin nhiều đấy, viết đơn với điếc nhiều đấy. Cái thứ hai nữa là bạn nói là mèn mén nói ai nghe. Này Mén mén nói ai nghe mà bùa Này Giống như cái câu một nghệ sĩ nào đó đã nói đó. Cho bố mày Cái tên tuổi Cái sinh thần bát tự mà xem Có bùa được không Cho bố mày xin cái sinh thần bát tự Mà xem Rồi đến lúc Lại bọt mép lại còn xùi hơn cả Cả lên cơn động kinh Hử <cười> nhỉ em <cười> chỉ sợ là bọt métt lại xùi hơn cả lên cơn động kinh <cười> trước đây cách đây vài năm thì cũng có cũng có ông là cũng cũng nói như bạn ấy thật đấy trước đây cách đây vài năm ấy Cũng có ông nói như bạn ghê gớm lắm. Thách thức này nọ lắm. Bọt mép của ông còn xùi hơn cả bia hoàng hoa thám. Nha. Ông đấy phải bọt mép còn xùi hơn cả bia hoàng hoa thám. Thế bảo hồi đấy là còn phải phải phải đi thầy nào ở bên chỗ Bắc Ninh. <cười> không biết có khỏi không nhưng mà chắc là khó là khó <cười> Còn ý, mình nói thật với bạn Là như thế này này Người ta ở vùng cao Người ta cũng chẳng Sinh ra thì chẳng ai muốn nghèo Chẳng ai muốn khổ đâu Bạn sợ choang ạ Sinh ra vùng cao chẳng ai muốn nghèo Chẳng ai muốn khổ đâu Chẳng qua là cuộc sống nó thế Biết làm thế nào Có người giàu mới có người nghèo Có người sướng Thì phải có người khổ Thế thì nó mới là phân cấp xã hội Nha. Còn cái tầm như bạn ấy, John, Mình nói thật Cái tầm như bạn ấy, Để mà được ngồi nói chuyện với mình Thì nó phải mất nhiều thời gian lắm Không ăn thua Thật đấy Nhìn thì đã thấy rồi. Cái, tầm, nhìn cái tầm như bạn Mặt mũi rồi là uh, Kiểu kiểu người như bạn Nói chuyện mình anh anh Hello thật cậu tự huyền Thuấn ở đây uh, chị uh, xin phép cho nha mình xin bạn vài phút uh, chị chị uh, chị đi Lan uh, hồi chiều chị có hỏi em là có biết uh, ai xử lý về vấn đề trùng chứ không thì thì ở bên Tok topk hiện tại là có cậu thuấn và cậu tự huyền thuấn ở đây cậu đang on đấy Chị ơi chị hay là chị sang bên đó hỏi cậu xem Cậu thì chuyên làm cái đó Chuyên làm cái đó Thú thực lòng với chị Rằng là em cái quan điểm của em ấy, Thì người ta bảo rồi Ví dụ đó là Đau đầu là phải có aspirin Đúng không ạ Đúng ạ Viêm nhiễm là phải có kháng sinh Đi ẻ là phải có biceptone Tức là bệnh nào Bệnh nào Thuốc đó Cái việc vấn đề về trùng Thì em nghĩ rằng dù kiểu gì kiểu vẫn phải là pháp sư Vẫn phải là pháp sư Pháp sư phải mang cái tính chất sát phạt một chút Thì mới làm xong được Chứ chỉ là Chỉ là dạng như kiểu là Giải cúng giải oán Theo cái kiểu Nó cũng khó lắm nè, Nó cũng khó nên là chị cứ phải tìm đúng nơi đúng chỗ cá nhân em thì em cũng cũng cũng biết em cũng biết chỗ này chỗ nọ thầy này thầy nọ thế nhưng mà em chỉ biết là để biết thôi còn có cậu thuấn thì, thì em đã từng tận mắt nhìn thấy cậu làm lễ rồi đó thì chị cứ hỏi thử xem à, tháng sau em Thỉnh tháng sau cậu lại cậu lại có đại lễ to phải không tháng sau để xem nào ok cậu để anh sẽ sắp xếp nha, yeah. anh sắp xếp à, trở lại với câu chuyện của Sở Trong nhé Sở mình cũng phải công nhận là lớp trẻ bây giờ nhiều bạn giỏi nhiều bạn giỏi ví dụ như bé Lê Thị Thanh Huyền ở trên là bé rất là giỏi à, con bé cháu của mình rất là giỏi à, cũng có nhiều bạn khác cũng rất là giỏi à, có những bạn có uh, Nhiều tiền, có những bạn có năng lực Và trong đó thì có bạn Sở trong, thì mặt dày Tại vì thường thường á Những người khác Khi mà nghe mình nói đến đây Thì cảm thấy nhục lắm rồi Nhục lắm rồi, mà bạn bây giờ vẫn comment được Thì chứng tỏ bạn mặt dày thật Và mình phải chia sẻ thật với sở trong như thế này Nhá Là à, Đối với mình thì Cái việc được phục vụ anh chị em Được đọc chuyện cho anh chị em nghe Được nói chuyện với anh chị em Thì đó là cái niềm hạnh phúc à, Thế nhưng mà mình mà gặp bạn Một người lại khinh những người đồng bào dân tộc Lại coi khinh những người đồng bào dân tộc Nói người đồng bào dân tộc Bằng cái giọng mỉa mai như thế Một người mà không có cái sự cảm thông Với những người nghèo khó hơn mình như bạn Đó Thì nó không phải là hạnh phúc mà là vô phúc Mình gặp bạn ngày hôm nay Nó là sự vô phúc Nhá Ờ Còn ví dụ như mình gặp bé Lê Thị Thanh Huyền Đó là sự hữu duyên đó Mình gặp bé Quỳnh Anh Đó là tình duyên Mình gặp uh, uh, Mình gặp uh, Bé Ngọc Vi với chị Thanh Hương Thì nó là nó là nợ duyên Còn mình mà gặp bạn đó, Nó là nghiệt duyên à, Thế nếu ví dụ là Người ta bảo rằng là con chó có đuôi Con người có ý thức Thì từ nãy đến giờ khi mà nghe mình nói như thế Thì chắc là người ta cũng phải cay lắm Và người ta đi, người ta im Thế mà bạn vẫn cứ ngồi bạn nói Thì quả thực là bây giờ thì mình hiểu rồi Mình hiểu Là tại sao bạn lại có cái kiểu tư duy Là coi khinh người đồng bào dân tộc như thế rồi Dễ hiểu Nói thật là người như bạn Cũng hiếm đấy, không nhiều đâu Tại vì hầu như bây giờ là người ta có ăn có học hết rồi Mà những người có ăn có học Cái điều được dạy Trong trường học đó là gì Hãy biết Thông cảm à, Hãy biết thông cảm và chia sẻ Với Những Với những người khác Đó là cái điều quan trọng Cái đạo đức Của con người Được dạy là như thế Mà cho đến cái đạo đức cuối cùng Mà con người ta Đã Đã, đã, đã không, không đạt đến được rồi thì thôi Hiện tại ở đây thì Thú thực lòng với Sở Trong Là bạn không được chào đón à, Bạn không được chào đón Thế nên là à, Bảo vệ đâu nhỉ à, Bác phóng bảo vệ ơi Bác phóng bảo vệ à, Ngày mai bác làm cho cháu Cái biển treo ở ngoài cửa nhé Phòng của chúng mình là phòng văn hóa Ở đây không tiếp chó và sợ trom Cháu cảm ơn bác <cười> mình nói thật đấy. Từ trước tới giờ mình ít khi chửi ai lắm. Và mình vẫn cứ luôn luôn tự coi mình là mình là người dân tộc. Nếu mà theo cách nói của bạn là mình là mèn mén, ờ, mặc dù tôi không thích Tôi không thích những người đồng bào dưới xuôi gọi chúng tôi là mèn mén. Tôi không thích, nghiêm túc. Nhưng mà thôi thì vui. Thôi thì đôi khi vui, để họ gọi chúng tôi là mèn mén cũng được. Thế nhưng mà họ gọi chúng tôi là mèn mén bằng cái sự thương yêu. Ví dụ con bé con bé Lê Thị Thanh Huyền nó là người dưới xuôi nó bảo: "Chú mèn mén ơi, tôi mặc dù là đâu thích nhưng mà tôi sẽ bảo là ờ chú đây ra chú bế. ra chú bế lên núi chơi." <cười> đấy ví dụ thế uh -huh. à, đấy Thế nhưng mà cái cách nói Cái cách bạn khinh người mèn mèn chúng tôi ấy, Thì thú thực lòng là Phải công nhận là bạn mặt dày Bạn mặt dày thật Chứ còn nói thật lòng là cái cỡ như bạn Gặp được để mà để mà, mà xin phép mà Ông Tũn là cho tôi gặp ông Tầm như bạn không đủ tuổi Cả về địa vị xã hội Cả về học vấn nhá. Cả về học vấn bằng cấp Cả về địa vị xã hội Cả về nhận thức xã hội Tầm như bạn không đủ Tầm như bạn không đủ thật Nhà bạn nghèo lắm Không có cửa để gặp tôi Có thể là bạn có tiền hay cái gì Nhưng mà chắc chắn là bạn nghèo về đạo đức Thế nên là không có cửa để gặp tôi Thế okay. nên là thôi À Bác Phóng bảo vệ nhớ. Ngày mai treo cho cháu cái biển lên nha Bác Phóng. Phòng của chúng mình là phòng văn hóa. Ở đây không tiếp chó và... Bác nhé Cháu cảm ơn bác. <cười> nhớ. Ở Huỳnh Phương. Sau câu chuyện lận lát không ra tập mới nữa. Cái này có thông báo rất là lâu rồi nhé Huỳnh Phóng. Anh có thông báo rất là lâu rồi. Ừm. <cười> <cười> Chú tụi bế được thôi, không chú cũng không bế được Cái quan trọng là có được bế hay không thôi còn Chú nào mà chả bế được Đã gọi là các chú Đã là các chú, là chú nào Bế được các cháu Thế mới gọi là các chú có lòng Và tôi được thú thực lòng với anh em Tôi chia sẻ với anh em như thế này có thể, có thể Ở đây sẽ có nhiều anh em Không đồng ý Mà nếu như anh em nào không đồng ý Thì coi như là chúng ta không chung quan điểm Các bạn uh, giúp tôi nhé. Các bạn giúp tôi. Nếu như anh em nào mà không đồng ý với câu quan điểm của tôi thì các bạn giúp tôi là chúng ta không chung quan điểm. Chúng ta lóc nhau luôn từ sớm để tránh một ngày nào đó. Tôi lại phải mất công chửi và lại làm nhờ bác Phóng làm cái biển là cấm chó và strong chẳng hạn. Nó mất hay. Đối với đối với tôi, một người quê Hưng Yên, bố mẹ thoát ly sinh ra và lớn lên ở vùng Trung Du miền núi ở chỗ tôi là thành thị. Nhưng đối với tôi, Vì tôi đã chịu cái ơn Chữa bệnh của ông Đầu bạc là đồng bào Ở trong dân tộc Vùng sâu vùng sao ông chữa bệnh Hèn cho tôi Để cho tôi phải nói được, gọi là tặc, gọi là tái sinh cũng được à, Sinh sống Sinh ra và lớn lên cùng với người đồng bào à. Thế nên là đối với tôi Tôi coi mình là người dân tộc Được chưa Nếu như anh em gọi vui là mèn mén Tôi là một mèn mén cũng được nếu như anh em nào mà cảm thấy khinh thường người đồng bào dân tộc, coi thường người đồng bào dân tộc coi thường là bảo là y mèn mén chúng mày rốt mày chúng ta không chung quan điểm chúng ta không chung cách sống nên anh em làm ơn lóc tôi hộ còn đối với tôi ấy, thì tất cả mọi người chúng ta đều như nhau khi chúng ta chưa cho nhau được cái gì và chưa nợ nhau cái gì thì chúng ta như nhau Okay. Ôi Sở Trong, mặt dày thật đấy Phòng đã cấm đến thế rồi Bác Phóng chưa treo cái biển à Bác Phóng Bác Phóng ơi Bác Phóng chưa treo cái biển hả Sở Trong Khổ thế Bố mẹ ở nhà thì yên lành À đâu Con đi ra ngoài thì <cười> Con đi Sở Trong đi ra ngoài Thì oai mồm Còn bố mẹ ở nhà đâm ra lại rát đít Sợ Trong đi ra ngoài thì nói oai mồm Bố mẹ ở nhà thì doát bít Khổ thế <cười> Khổ Trông cái mặt cái trời. em ơi khiếp Trông đúng kiểu dân chơi hiểu không Đó. Chụp quả ảnh Trời ơi lướt qua cái info trong phèn thế này thì làm sao mà đủ tầm thế này thì làm sao mà đủ tầm để mà, mà mà ngồi nói chuyện được với anh với, với mình là strong không đủ tầm không ăn thua thế này thì còn kém mèn mén nhiều lắm Nhìn phèn thế này kém mèn mén nhiều lắm không ăn thua Thôi thôi thôi chặn tưởng nó phải nó phải ví dụ là nhà phải giàu có quý tộc thế nào. ý tưởng là xanh là xứ